Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Hẳn quý vị thính giả đã từng quen thuộc với tác giả nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với những truyện ngắn và truyện dài đậm chất học trò như Trại hoa vàng, Chú bé rắc rối, Phòng trọ ba người, Mùa câu không đưa thư, những chàng trai xấu tính, Trước cổng chung kết, Hạ đỏ, Hoa hồng xứ khác, Buổi chiều Windows, Út Quyên và tôi. Với lối viết dung dị và cách chọn đề tài gần gũi với lứa tuổi hoa niên, nên những tác phẩm của ông chiếm được cảm tình của rất nhiều độc giả. Họ hào hứng và nóng lòng đón đọc các trang viết của ông như cách họ lật từng trang ký ức của quãng đời mình. Hẻm Radio xin mạn phép gửi đến quý khán thính giả bản phát thanh của truyện dài Cô gái đến từ hôm qua để giúp các bạn có được những phút giây hồi tưởng về tuổi học trò đầy hoa mộng của mình qua cách kể chuyện vô cùng hấp dẫn và bất ngờ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hy vọng bài đọc này sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ quý khán thính giả. Xin chân thành cảm ơn. Cô gái đến từ hôm qua. Chương 1. Hồi nhỏ tôi khác xa bây giờ. Nói một cách khác, hồi nhỏ tôi ngon lành hơn bây giờ nhiều. Hồi đó muốn chơi với đứa con gái nào, tôi làm quen một cái rụp. Gọn ư? Chỉ có sau này á khi lớn lên, tôi mới mắc cái tật lóng nga lóng ngóng trước phụ nữ. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng tôi thường ngồi mơ màng hồi tưởng lại cái thời huy hoàng xa xửa xa xưa với nỗi thèm muốn và ganh tị không giấu giếm. Bây giờ tôi còn nhớ rõ mồn một cái ngày tôi cùng gia đình dọn đến chỗ ở mới, lúc đó tôi còn bé tíu, khoảng 7-8 tuổi gì đó. Chăn nhà mới nhiều phòng và xinh xắn hơn căn nhà cũ nhiều. Ngày mới dọn đến, tôi khoái chí chạy nhông nhông khắp chỗ.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 Con nhỏ giật mình quay lại Nó nhìn tôi bằng cặp mắt thao láo Nhà mày ở đây hả Tôi chỉ tay vào căn nhà có đống cát Nó gật đầu Mắt dẫn nhìn tôi dò xét Mới gặp nó lần đầu Không có chuyện gì để nói Tôi ẩm à ẩm ư một hồi rồi hỏi Mày tên gì Nó đáp đi nhí Tiểu Ly Tôi cười hì hì Tiểu Ly là đi tiểu vô trong ly đó hả Tiểu Ly nhăn mặt Anh nói bậy Nói xong, nó giận dỗi quay lại chơi tiếp trò xe nhà. Tiểu Ly làm tôi hơi quy quy. Tôi đi vòng trước mặt nó và ngồi thập xuống đống cát, nói: "Mày cho tao chơi chung với nghe." Tiểu Ly không thèm trả lời, nó cứ cắm cúi bới cát. Thấy vậy, tôi tức mình nhào vô chơi đại, không thèm năng nỉ. Tôi hì ha hì hục đào một đường hầm dài thật dài xuyên qua đống cát. Đào một lát, bàn tay tôi chạm phải tay của Tiểu Ly. Tôi liền nắm lấy mấy ngón tay của nó. Tiểu Ly cười khúc khích. Anh làm em sợ hết hồn, thả tay em ra đi. Tôi vẫn nắm chặt tay của nó. Mày nói mày hết giận tao tao mới thả. Em hết giận rồi. Tôi cười hi hi và buông tay nó ra. Thế là tôi đã làm quen với Tiểu Ly. Với ật, các bạn thấy chưa? Tới phiên Tiểu Ly lên la hỏi chuyện tôi. Anh tên gì vậy? Tao tên Thư. Anh mới dọn đến hả? Ơ, tao mới đến đây ngày hôm nay nè." Tiểu Ly cười. "Em hối chơi vậy thôi, chứ hồi sáng gia đình anh dọn đến em có nhìn thấy." Tôi trố mắt. "Mày thấy tao sao, tao không thấy mày." Em đứng ở trong nhà làm sao anh nhìn thấy? Tôi lên giọng người lớn. "Như vậy là mày nhìn lén tao, nhìn lén là không tốt." Tiểu Ly nhẩu môi. "Em đâu có nhìn lén, em nhìn qua cửa sổ kia mà." Tôi khịt mũi. Nhìn qua cửa sổ thì cũng như là nhìn lén, lần sau mày phải nhìn qua cửa lớn. Thấy tôi ra oai ghê quá, Tiểu Ly không dám cãi lại nữa câu. Nó ngồi nghịch cái phục hồi rồi xuýt xoa. Nhà bà Tư mập đẹp ghê, anh hen. Tôi ngạc nhiên. Nhà bà Tư mập nào? Nhà bà Tư mập là nhà anh bây giờ đó, hồi trước là nhà của bà Tư mập. Tôi nhăn mặt. Chuyện hồi trước nói làm gì? Bây giờ là nhà tao. Thì mày cứ kêu lên nhà tao. Tại em quen miệng. Tiểu Ly nói với vẻ biết lỗi, thấy nó có vẻ hiền lành, ngoan ngoãn, tôi nói: "Ta mới dọn đến đây, chưa có quen ai, chỉ quen có một mình mày. Khi nào mày có trò gì hay hay, nhớ rủ tao chơi với nghe." "Ừ." Tiểu Ly gật đầu, miệng nở một nụ cười thân thiện. Nhìn nó cười, tôi bỗng reo lên: "Ha ha, mày súng răng." Tiểu Ly quản hốt ngậm miệng lại và quay đầu đi chỗ khác. Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết. Chắc là tại mày ăn kẹo nhiều quá mà. Thấy nó không phản đối gì, tôi nói tiếp. Lần sau có kẹo, mày nhớ chia bớt cho tao, tao ăn giùm cho. Tiểu Ly lại gật đầu, nhưng lần này nó không dám nhe răng ra cười nữa, nó cười với tôi bằng mắt. Bữa đó tôi về nhà với một tâm trạng đầy phấn khởi. Suốt buổi tối, tôi nằm lay quay nghĩ ngợi, xem thử ngoài chuyện vũ ăn Tôi còn có thể bắt nàng Tiểu Ly chuyện gì nữa? Tôi nghĩ miên man đủ thứ, thứ nào cũng hấp dẫn và xu sướng kết luận, con gái ngu thấy mồ. Nhưng đó là kết luận hơi nhỏ, bây giờ tôi rút ra một kết luận khác, kém phấn khởi hơn, con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu. Chính vì vậy mà bây giờ làm quen với một đứa con gái đối với tôi là chuyện khó tày trời, với Diệc An chẳng hẹn. Lớp tôi có tất cả 40 mống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 Diệp Anh ngồi bàn đầu dãy bên kia. Tôi ngồi bàn đầu dãy bên này, gần cửa ra vào. Nên muốn ra ngoài, nó phải đi ngang qua trước mặt tôi. Lúc này, lớp học chỉ còn lèo tèo đám ba đứa. đứa nào đứa nấy đang cúi đầu vô bài làm viết lấy viết để, chẳng để ý gì đến xung quanh. Cô Hương thì đang lui khui đếm bài, khung cảnh rất thuận lợi cho việc thực hiện ý đồ đen tối của tôi. Đợi cho Diệp Anh vừa đi qua trước mặt, tôi cầm cây viết mấy nháy vào lưng nó trong nháy mắt, vạt áo phía sau của Diệt An dính đầy những vết mực lốm đốm, nó chẳng hay biết gì, cứ cắm đầu đi thẳng. Khi thấy Diệt An đã đi khá xa, tôi mới lờ dò mang bài lên nộp rồi ba chân bốn cẳng phóng theo. Nửa đường, tôi đuổi kịp Diệt An, nó đang đi chung với nhỏ Hồng Hoa. Tôi kêu, "Diệt An!" Diệt An quay lại, ngạc nhiên. "Anh kêu tôi hả?" Tôi chỉ vào lưng nó, mép, "Áo Diệt An dính đầy mực kìa." Việt An bán tín bán nghi, Đông Quảnh lại nhìn nhưng không làm sao thấy được dải áo sau lưng. Nó dây lưng san hồng qua. Hôm qua có thử có gì không? Trời ơi! Hồng Qua kêu lên sửng sốt. Bực ở đâu dính tèm lem vậy nè? Việt An tỏ vẻ lo lắng. Nhiều không? Không nhiều, nhưng chạy một đường dài luôn. Đang nói, bỗng nhiên Hồng Qua la lên. Thôi đúng rồi, như vậy là có ai vấy mực vô áo của mày rồi. Tôi cũng giả bộ gật gù. Đúng rồi, đúng là có đứa nào chơi nghịch rồi. Hồng Hoa ngó tôi, "Ông có biết ai dạy mờ không vậy?" Tôi giật mình, "Không, không biết, nếu biết thì tôi đã trị nó một trận rồi." Hồng Hoa cầm tay Diệt An nói, "Thôi đừng lo nữa, về nhà kiếm order cho Vô giặt là nó bay liền ạ." Diệt An lẩm bẩm, "Không biết ai chơi kiểu gì kỳ cục quá." Tôi đi bên cạnh, trống ngực đập thình thịch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 mà ôm lại sáu kiểu cười. Vừa ló đầu vô lớp, tôi gặp ngay Hồng Qua. Tôi chưa kịp mở miệng nên đã chỉ tay vô trán tôi, dọa. "Chết ông rồi, sao hôm qua ông vấy mực vô áo của Diệt An?" Tôi tái mặt. "Ờ, ừ, đâu có. Ai, ai phaut tin bảy bả vậy?" Hồng Qua nhíu mắt, "Ông còn chối gì nữa, Chiêu Minh thấy rõ ràng." Chiêu Minh ngồi bàn thứ hai dãy bên kia, kế Hồng Qua. Hôm qua hình như nó là một trong những đứa ngồi lại sau cùng. Như vậy hẳn nó tình cờ trông thấy hành động phá hoại của tôi, chỉ mới thoáng nghĩ tới chuyện xui xẻo đó, tôi đã thấy lạnh cả người và dỗi dạng chối biến. Không phải đâu, chắc là Chiêu Minh nhìn lầm tôi với ai đó. Hôm qua thợp lấy cổ tay của tôi, chuyển rối raan giấy mà ông còn chối đây chứ đẩy nữa. Ông lại đây nói chuyện với Diệt An đi. Vừa nói, nó vừa kéo tôi lại dãy bàn con gái. Tôi không có lại đâu. Tôi kêu lên, và vùng ra khỏi tay hồng qua, chạy vụt ra cửa. Tôi đi tha thẩn ngoài sân, trong bụng rủ thầm nhỏ Diu Minh tới bời qua lá. Chỉ đến khi tiếng trống vào học vang lên, tôi mới lo dò ôm cặp vô lớp và lủi thủi về chỗ ngồi. Bên kia, Hồng Hoa nhìn sang, quát tôi một cái dài cả cây số. Nhưng tôi kệ xác nó, con nhỏ lắm điều này. Tôi chỉ quan tâm tới việc An của tôi. Diệt An đang ngồi hí hoáy chép cái gì đó trong tập, nó chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Điều đó làm tôi bức trước kinh khủng. Bây giờ tự nhiên tôi muốn nghe việc ăn trách móc, thậm chí chửi thật nặng cũng được, hoặc ít ra là quát tôi một cái vài dặn dặt như hôm qua. Như vậy tôi đỡ ấy nấy hơn. Đằng này nó cứ tỉnh khu ra cái điều tôi là đồ mất dạy, không đáng cho nó phải bận tâm. Cả buổi sáng tôi ngồi sùi lơ, bước khởi đầu như vậy kể như tôi. Nghĩ đến mấy kiểu cười tình cảm khổ luyện giữa đêm khuya, tôi càng giận mình không biết làm gì cho khoay khoả, tôi quay sang thằng Hải, ngồi cạnh nha răng cười với nó ba kiểu. Nụ cười thâm lặng của tôi hiệu quả ghê gớm, tôi mới cười có ba kiểu mà Hải gầy đã trố mắt. Bữa nay mày làm cái gì mà thân ái với tao quá vậy? Nghe nó bình phẩm, tôi càng tiếc hùi hụi, nhưng lo gì, tôi tự động viên, thua kèo này ta bày kèo khác, ông bà đã dậy rồi. Suốt một tháng trời sau đó, tôi không dám giáp mặt với Diệp An cho tới một hôm, trong giờ ra chơi, tôi đánh bạo lại gần nó. Lúc này tụi bạn đã ùa cả ra ngoài, chỉ còn mỗi Di An ngồi tại chỗ cắm cúi đọc sách. Tôi hắng giọng hỏi: "Di An xem cuốn gì vậy?" Nó ngước mắt nhìn tôi. "Cuốn Jamilia." "Hay không?" "Hay." Tôi nói giọng đột trẻ. "Ừ, chừng nào coi xong, Di An cho tôi mượn nha." Di An gật đầu rồi cúi xuống đọc tiếp. Chẳng biết nói gì nữa Tôi đứng lớn ngớ một hồi Rồi tặc lưỡi bỏ đi Con nhỏ phách lối thật Tôi ấm ướt nhổ bụng Nhưng dù sao Nó cũng không hạch mình Chuyện giấy mực Thế cũng tốt Hai ngày sau Diện An đưa tôi mời cuốn sách Nó nói Anh nhớ giữ cẩn thận nha Tôi cười Yên chí Nó lại dặn Giọng tỉnh khô Nhớ đừng có giấy mừng vô sách Tôi nhật thoát Miệng cà lâm Ờ không, không, không Ờ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 Nhưng Diệt An cứ cười nói tỉnh khô, khiến tôi không biết nó đã thấy mấy câu thơ tôi viết trong sách chưa. Giờ ra chơi, tôi cố ý nán lại trong lớp, chờ coi Diệt An giải đáp tâm tình cho tôi như thế nào. Đúng như tôi mong mỏi, Diệt An lên tiếng gọi. "Anh thư." Tôi hồi hộp bước lại, trên môi nở sẵn cáiu cười thứ nhất, nhưng Diệt An chẳng thèm giởm tôi, nó lủi húi lục cặp, lấy cuốn Jamilia ra. "Anh giết bậy bạ gì trong sách tôi vậy?" Tôi ấp úng. Ờ, thơ Nguyễn Bính đó mà. Nó quạnh quẹ. Ai mượn anh chép thơ Nguyễn Bính vô đây? Tôi nuốt nước bọt. Ừ, đâu có ai mượn, tại tôi thấy hay tôi chép thôi. Lần sau có thấy thơ hay á thì anh chép vô sách của anh chứ đừng chép vô sách của tôi. Nói xong, nó đẩy cuốn Camilla đến trước mặt tôi. Anh mua đền cho tôi cuốn khác đi. Nếu có thể chui được xuống đất thì tôi đã chui rồi, nhưng vì đất cứng quá không chui được.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 nghĩ trong đầu thì hung hăng như vậy, hôm sau gặp Diệp An, tôi xiêu như bún. Khi đưa cuốn sách mới mua cho Diệp An, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Đưa cho Diệp An nữa, tôi nói với giọng sượng sùng và không đợi cho Diệp An kịp nói gì, tôi vội vã bước đi, nhưng Diệp An đã gọi giật, "Anh thư." Tôi giật mình quay lại và nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng. Chẳng lẽ cuốn sách bị rớt chỗ nào? Diệp An không chịu nhận chăng? Thấy tôi đứng sững như trời trồng, Diệp An mỉm cười. "Anh lại đây." Tôi bàng hoàng bước lại. Diệp An thò tay vào cặp, lấy cuốn con tàu trắng ra đưa cho tôi. "Anh đọc cuốn này đi." "Cũng của Amatov, hay lắm." Tôi cầm lấy cuốn sách mà như thể cầm một giấc mơ, không hiểu hư thực thế nào. "Diệp An ơi, em có định quay tôi như quay giấy hay không?" Chương 2. Bây giờ thì tôi lâm vào tình trạng khốn khổ như vậy, chứ hồi tôi còn nhỏ, đừng không có đứa con gái nào quay được tôi. Chỉ tôi quay tụi nó như quay giấy thì có. Phải nói hồi đó tôi có quy với con gái ghê gớm. Mỗi lần nhớ lại cứ tiếc đứt ruột. Hôm trước tôi mới dặn Tiểu Ly có trò gì hay hay, nhớ rủ tôi chơi giấy thì ngày hôm sau nó rủ liền. Nó cầm sợi dây thừng quơ quơ trước mặt tôi. Anh chơi với dây với em không? Tôi biểu môi, tao thèm vào chơi trò con gái nó hứ một tiếng. Con trai chơi cũng được vậy. Tôi nheo mắt, ai bảo mày? Cần gì ai bảo, tụi con trai trường em khối đứa chơi nhảy dây. Tôi liếm môi. Thật không? Thật, thật thì chơi. Nói xong, tôi giật sợi dây thừng trên tay Tiểu Ly, nó la lên, anh để em nhảy trước cho anh coi. Tôi hừ mũi, cần gì phải coi, mình làm như tao là con nít vậy? Tôi cầm sợi dây thừng vung lên khỏi đầu. Dặn Tiểu Ly Mày đếm thử xem tao nhảy được mấy trăm cái nghe Tiểu Ly cười khúc khích Anh chỉ nói dốc Anh nhảy được năm chục cái là giỏi lắm rồi Tôi xì một tiếng Dòng khi dễ Nhảy năm chục cái thì nhảy làm gì Nhưng tôi chỉ nhảy được có bảy cái Tới cái thứ tám Sợi thần bất ngờ dướng vào chân Khiến tôi té sắp Mặt đập xuống đất một cú như trời gián Tiểu Ly quảng hồn chạy lại đỡ tôi dậy Tôi gượng gạo ngồi lên Trán người ấy ẩm, dòm mặt tôi, Tiểu Ly la hoảng, "Trời ơi, trán anh u một cục trời." Tôi đưa tay lên trán trời rẫm và lo lắng hỏi, "Có chảy máu không vậy?" Tiểu Ly lắc đầu, "Không, nhưng cục u bầm tím luôn." Tôi nhăn nhó ra lệnh, "Mày chạy đi kiếm cho tao chai dầu cối." Tiểu Ly nhìn tôi với vẻ hái ngại, "Hay là để em đỡ anh vô nhà đã?" Tôi nạt, "Tao chưa thấy ai ngu như mày đâu." Vô nhà sao mà được mà vô Mà mày muốn tao bị ăn đòn hả Thấy tôi nổi sùng Tiểu Ly vội vã chạy đi Lát sau nó cầm cho dầu về Dầu này được không Tôi không thèm ngó Dầu nào cũng được Màu sức dùm tao coi Tiểu Ly tuân lệnh tôi trong rớt Nhưng nó vừa chạm vô tráng tôi Tôi đã hất tay nó ra Sắn dòng Tay của mày như thể cục sắc gì Đau thấy mồ à Tiểu Ly chớp mắt Em sức nhẹ nhẹ mà Tôi hừ mũi, vậy mà nhẹ. Cờ thấy nó cầm chai dầu đứng phân vân, tôi dục, lại còn đứng đó nữa, xước đi. Lần này, Tiểu Ly không dám lấy tay quẹt qua quẹt lại, nó thấm dầu lên chỗ xương của tôi một cách nhẹ nhàng, êm ái. Vừa làm, nó vừa suýt xoa luôn miệng, tôi càng nhăn. Suýt xoa cái gì? Tại mày hết trơn nữa. Sao lại tại em? Chứ gì nữa, ai bảo mày rủ tao chơi như vậy làm cái gì? Tiểu Ly ngạc nhiên. "Thì anh chẳng bảo khi nào có trò chơi, nhớ rủ anh là gì?" Tôi nhăn mặt. "Tao nói là nói trò chơi khác chứ, chơi nhảy dây té đầu thí mù." "Tại anh chứ bộ, em nhảy hoài mà có té đâu. Mày khác, tao khác, mày là con gái." Tôi tằng hắn một tiếng rồi nói tiếp. "Với lại người ta chơi nhảy dây bằng dây thun chứ ai nhảy dây bằng dây thừng. Nếu nhảy bằng dây thun thì bữa nay tao đâu có té." Thấy tôi kể tội nó ghê quá, Tiểu Ly lẳng lặng sức dầu, không dám cãi lại nửa tiếng. Ngày hôm sau, Tiểu Ly cầm sợi dây thun đến khẽ tôi, nó hí hửng. "Dây thun nè." Tôi nhúng dài. dây, "Dây thun thì kể mày, tao không chơi với dây nữa đâu." Tôi làm Tiểu Ly cục h hứng, nó ngồi bệ xuống đất và buồn bã quấn sợi dây thun quanh cổ tay. Giọng này giọng lên giọng nọ. Làm mặt ngầu một hồi, tự nhiên tôi thấy tội tội Tiểu Ly, bèn nói, "Mày đưa sợi dây thun đi." Mắt nó sáng rỡ. Anh nhảy hả? Nhảy cái bóp xì. Tao làm cái ná bắn chim. Tiểu Ly tròn mắt. Ơ, anh lấy dây thun làm ná, em lấy dây chơi nhảy dây? Tôi hắng giọng. Mày ngu quá, chơi cái dây mà làm cái gì? Để tao làm cái ná bắn chim, mỗi ngày kiếm vài chục con về rô ti ăn, khoái hơn nhiều. Tiểu Ly trố mắt. Dạy chục con. Tôi gật đầu. Chứ sao? Dạy chục con là còn ít đó. Hôm đầu tiên ha, tao bắn cả trăm con luôn. Làm nã xong, tôi sai Tiểu Ly đi nhặt sỏi về làm đạn. Nó chạy đi một hồi, nhặt về một nắm sỏi đổ xuống trước mặt tôi. Trong đống sỏi của nó, tôi lựa được 4-5 hòn, còn bao nhiêu tôi ném cả ra đường. Tiểu Ly ngơ ngác, "Sao anh ném hết vậy?" Tôi đáp, giọng trách móc, "Mày không biết lựa sỏi gì hết." Vừa nói, tôi vừa chia mấy hòn sỏi trong tay ra. Phải nhặt mấy hồn tròn tròn giống như vậy nè. Tiểu Ly khịt mũi. Anh không nói trước, em đâu có biết. Tôi nhiều mắt, bây giờ mới biết chưa? Tiểu Ly thật thà. Biết rồi. Tôi hất hàm. Biết rồi thì chạy đi nhặt nữa đi. Tiểu Ly quệt mồ hôi trên trán. Ngay bây giờ hả? Ừ, đi liền đi. Trang bị vũ khí đạn dược đâu đó xong xuôi, tôi kéo Tiểu Ly đi dọ dẫm. Trình rập với mấy bùi cây Nhưng suốt ba ngày liên tiếp Tôi không bắn được con chim nào Tiểu Ly sốt ruột hỏi Sao anh bắn trật hoài vậy Vừa mắc cỡ vừa bực mình Tôi gắt Tại mày hết trơn đó Tiểu Ly sợ hãi Em có làm gì đâu Tôi nói đại Giờ em mà thấy mày Mấy con chim đó đâu có chịu đứng yên cho tao bắn Sao kỳ cục vậy Tao không biết Mày hỏi tụi chim đó Tiểu Ly buồn bả Vậy ngày mai em ở nhà Không đi theo anh nữa Tôi chép miệng Ừ mày ở nhà đi Tao cũng ở nhà luôn Ủa sao anh không đi Tôi thở dài Tao hết thích trò bắn chim rồi Vừa nói Tôi vừa ném cái ná vô bụi cây Trước dễ mặt ngơ ngát của Tiểu Ly Trên đường về Tiểu Ly hỏi tôi Không bắn chim nữa Thì mình chơi trò gì Tao không biết Mày nghỉ dùm tao đi Sao anh không nghỉ Tôi ấp ủng Tao hả Tao tao phải nghĩ chuyện khác. Lôi đại vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng biết cái chuyện khác đó là chuyện gì. May mà Tiểu Ly không hỏi tới, nó chỉ vui vẻ gật đầu. "Ừ, để em về nghĩ coi, khi nào nghĩ ra em sẽ kêu anh." Thấy nó nghe lời tôi răm rắp, tôi khoái chí nhũ bụng. Con nhỏ này khờ dễ sợ. Lẫn lên, mọi chuyện đâm ra khác hẳn. Diệp An hỏi tôi: "Anh đọc cuốn con tàu trắng sông chưa?" Ừ, mới được nửa cuốn thôi. Diệp An nhăn mặt. Sao anh đọc chậm rì vậy? Đọc lể lễ lên, tôi còn cho hồng qua mượn nữa. Mốt trả cho. Không có mốt gì hết, tối nay anh đọc gấp đi, sáng mai trả tôi. Tôi toát mồ hôi. Tối nay làm sao đọc kịp? Sao không kịp? Còn ngủ nữa chứ? Thì đừng có ngủ. Tối đó tôi không ngủ thật, tôi thức đến 3 giờ sáng mới đọc xong cuốn sách. Sáng dậy Mặt tôi khờ căm. Khi tôi đưa trả cuốn sách cho Diệp An, nó nhìn tôi chăm chú. Anh làm gì mà mặt mày ngố hóc hát dữ vậy? Tôi gãi đầu. Tối hôm qua tôi đọc sách đến 3 giờ sáng. Diệp An giật mình. Trời ơi, tôi nói chơi, bộ anh làm thật hả? Tôi cười méo xẹo. Tôi đâu có biết Diệp An nói chơi đâu. Diệp An có vẻ ấy nấy trước sự khờ khạo dại dột của tôi. Nó thò tay vào cặp, lấy ra một cây kẹo đưa tôi cho anh nè. Tôi cầm lấy cây kẹo như cầm một phần thưởng an ủi, lòng rộn ràng một cảm giác khó tả. Thấy tôi cầm cây kẹo vậy, Nhi An dục, "Anh ăn đi." "Ừ, tôi để dành." "Để dành chi vậy?" Tôi định nói là để làm kỷ niệm, nhưng không hiểu sao đến phút chót, tôi lại nói tránh đi. "Ờ, để khi nào đó lấy ra ăn." Nhi An cười khúc khích. "Đói ai lại ăn kẹo?" Nói xong, nó lại lấy cho tôi một cây kẹo khác. Cây kia để dành thì ăn cây này đi. Tôi lúng túng từ chối. "Dị An ăn đi." Nó lắc lắc cái cặp. "Còn cái đống trong này nè." Tôi tò mò. "Ở đâu nhiều vậy? Mua chứ đâu?" "Dị An thích ăn kẹo lắm hả?" "Dạ." Tôi nuốt nước bọt. "Vậy ngày mai trở đi, Dị An được có mua nữa." "Sao vậy?" Tôi nói lắp lửng. Có người mua cho Diệt An. Diệt An chớp mắt. Ai vậy? Tôi ngó lơ chỗ khác. Ừm, tôi không biết. Diệt An mỉm cười. cười. Nhưng tôi biết đó. Tôi cố giữ giọng nói thật bình tĩnh. Ừm, biết ai? Diệt An nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng tỉnh khô. Anh chứ ai? Trước vẻ mặt bối rối của tôi, nó thản nhiên nói tiếp. Tôi còn biết tại sao anh định mua kẹo cho tôi nữa kìa." Tôi giật mình, trống ngực đập thình thịch. "Chẳng lẽ Diệt An định nói quịt tuyệt tấm sự u uẩn của tôi ra đây?" Tôi hỏi với giọng hoang mang. "Tại sao?" Diệt An lắc mấy tóc. "Tại vì anh muốn chuộc cái tội dấy mực hung nào." Tôi thở vào, vừa nhẹ nhõm lại vừa thất vọng. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra con gái là một sinh vật thù dai dễ sợ, cái chuyện xá rắc xa lơ và buổi này Diệc An còn nhắc. Tôi cắn môi. Không phải vậy đâu, tôi quên chuyện đó rồi. Sao vậy? Tôi tưởng lúc nào anh cũng nhớ chứ. Tôi chép miệng. Nhớ làm gì? Diệc An cười. Nhớ đi mua kẹo cho tôi. Nó ăn nói kiểu đó, tôi không biết làm sao đối đáp, đành nhe răng cười theo, khổ một nỗi, nụ cười của tôi lúc này không giống với bất cứ kiểu cười trong sáu kiểu cười ăn tiền kia. Kể từ hôm đó Ngày nào trong túi tôi cũng đầy kẹo Cứ đến giờ ra chơi Hoặc trên đường về Thường lúc vắng người Tôi dõi giả dúi vào tay dì An Nhưng dì An không ăn kẹo một mình Nó chơi thân với Hồng Qua và Chiêu Minh Nên thứ gì cũng phải chia ba Nhất là những thứ có chất lưu cô sơ Từ khi phát hiện ra mối quan hệ chằn chịch này Thứ gì tôi cũng phải mua gấp ba Ba trái ổi Ba trái cóc thởi sô cô la, làm như không phải tôi yêu một người mà yêu cùng lúc ba người vậy. Để phục vụ điều đặn cho cái hợp tác xã tiêu thụ hoạt động không mệt mỏi này, tôi phải bấm bụng cắt giảm các khoản cà phê, sách báo, bước đi xem phim và hoàn toàn chia tay với các bạn bi da. Sau nhiều lần rủ tôi đi chơi bi da không được, hãy gầy đâm ra thắc mắc. Bộ "Mày tu rồi hả mày?" "Tôi có, lúc này tao bận học bài." Hãy gầy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Sao kia Thật mà Tao không tin đâu Không tin thì kệ mày Có tiền cho tao mượn vài trăm coi Làm gì vậy Làm gì kể tao Hãy gậy không thèm hỏi nữa Nó móc tiền ra đưa tôi Đợi cho nó đi khuất Tôi hí hững cầm tiền chạy đi mua kẹo Nhưng chất giả vậy Mà nào có yên thân Hôm thì tôi bị hồng qua hạch Sao ông không mua mức bản cầu Hôm thì tôi bị chiêu minh đánh đòn tâm lý Việt An thích ăn nho lắm nha Thế là tôi mua mức mảng cầu Rồi tôi lại mua nho Nhưng ngoài chợ Người ta không chỉ bán mức mảng cầu và nho Tôi mua nhãn Sau nhãn tới mảng cục Sau mảng cục tôi tới Hải Gầy Mày còn tiền không? Hải Gầy dương mắt ếch Chị nữa vậy? Mượn Mày mới mượn đây mà Thì mượn nữa Hải Gầy nhìn tôi đâm đâm Mày xả cái gì dữ vậy? Tôi nhún vai. Sai gì kệ tao. Nhưng lần này hãy gầy không cho tôi cậy tao nữa, nói nhiều mắt. Mày không nói, tao không đưa tiền. Bị hễ gầy gây sức ép, tôi nổi sùng, tính bỏ đi. Nhưng nếu bỏ đi thì biết đào đâu ra tiền mua sắm lễ vật để cúng nộp cho Diệt An. Nghĩ vậy, tôi đành thở dài khai báo tuốt tuột thiên tình sử bí mật của tôi cho hễ gầy nghe. Nghe xong, hễ gầy nghiêm mặt hỏi. Mày biết con lừa không? Tôi ngờ nghe. Biết mà sao? Hãy gầy khịch mũi, mày ngu như con lừa vậy đó. Tôi đỏ mặt. Dẹp mày đi. Hãy gầy tỉnh khô, chứ gì nữa, khi không đem tiền đi nộp cho bọn con gái. Tôi tặc lưỡi. Mày không biết gì hết chứ, ai yêu mà chẳng vậy? Nó xì một tiếng. <cười> Yếu gì kỳ cục vậy? Sao nó không mua cho mày mà chứ có mày mua cho nó? Tôi ấp úng. Diện An có cho tao mượn sách mà. Hãy gầy cười hô hố <cười> Mượn sách thì nói lãm quái gì Trước giờ nó có tặng mày cái gì chưa Tôi lắc đầu Chưa Vậy là nó có yêu mày đâu Thì đâu có yêu Hãy gầy trốn mắt Vậy là chỉ có mày yêu nó Tôi thở dài Thì vậy chứ sao Khi nãy tao đã nói với mày rồi Hãy gầy gật gù Vậy là tao hiểu rồi Tình yêu này thuộc diện tình yêu đơn phương Giống như đường một chiều vậy có tới mà không có lui. Trời nó tặc lưỡi bình luận, yêu như vậy thà không yêu còn sướng hơn. Tôi nổi máu tự ái. Biết đầu vị An cũng yêu tao thì sao? Nó hất mặt. Mày căn cứ vào đâu mà mày nói vậy? Không căn cứ vào đâu hết. Tôi đáp với giọng bối rối, tao chỉ đoán vậy thôi. Hãy gầy phẩy tay. Cái gì chứ tình yêu không thể đoán mò được đâu, phải dựa trên cơ sở khoa học đàng hoàng. Tôi gãi tay. Cơ sở khoa học ở đâu mà dựa? Nó hùng hồn. Thì phải tạo ra. Tôi đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác. Tạo ra bằng gì? Bằng thư? Tôi chợt hiểu ra. Bộ mày suối tao giết thư cho Diệt An đó hả? Chứ sao mà giết đi, tao góp ý cho mày. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Thôi, tao không chơi cái trò giết thư đâu, đuổi nó cao hứng, nó đem khoe tùm lum, chắc tao phải bỏ học đó. Hãy gầy cười. <cười> Ai bảo mày viết dài dòng chi? Mày chỉ viết ngắn gọn một câu thôi. Việt An, thư chỉ có 3 chữ. Phía dưới mày thêm mấy chữ yêu, không yêu hoặc có thể chưa yêu, sắp yêu cho có vẻ phong phú, đa dạng. Rồi mày bảo nó chọn chữ nào phù hợp với tâm trạng của nó, điền vào chỗ trống của câu trên, xong tôi gửi trả lại cho mày. Tôi nhăn mặt. Thư tình mà mày làm như bài tập ngữ pháp không bằng gì. Hãy gầy vũ dai tôi. Thì tao đã bảo đây là kiểm tra khoa học mà. Còn không á thì mày viết hai câu Diệt An yêu thư và Diệt An không yêu thư. Sao mỗi câu mày vẽ một ô vuông rồi bảo nó đánh dấu chéo vô ô vuông thích hợp, kiểu như bài thi trắc nghiệm vậy đó. Tôi giờ hai tay lên trời. Thôi, thôi thôi thôi, tao không nghe lời số 7 của mày đâu. Hãy gầy sầm mặt. Sáng kiến hay vậy mà mày nói số 7. Tôi rụt cổ. Làm theo mày. Lũ nó đến dấu chéo vô ô không yêu thì chết tao. Có gì đâu mà chết? Nếu vậy á thì mày được trở lại làm người, khỏi phải làm con lừa nữa. Tôi cười hi <cười> hi. Tao khoái làm con lừa hơn. Thấy tôi có vẻ say mê đóng vai con lừa cho Diệt An và cả Hồng Qua và Chiêu Minh nữa, sổ mũi dắt đi, hãy gầy chán nản thở hắt ra. Cảnh sát mày, mày đi mà làm con lừa. Tôi chìa tay. Đưa tiền đây. Hãy gầy cao có móc tiền đưa cho tôi Rồi bỏ đi một mạch Trường 3 Hồi nhỏ tôi đâu có đến nỗi ngu ngốc như vậy Tiểu ly bị tôi sỏ mũi dài dài Được tôi phân công nghỉ trò chơi mới Chắc nó nằm thao thức nghỉ ngợi suốt đêm Nên mới tờ mời sáng hôm sau Tôi chưa kịp leo xuống khỏi giường Đã nghe tiếng nó ơi ới ngoài cửa Anh Thư ơi Anh thư. Tôi ngồi trên giường, chăn quấn tận cầm, thò đầu ra cửa sổ. Làm gì kêu ồm sòm vậy? Trong thĩ tôi, Tiểu Ly khoa tay, khoe. Em nghĩ ra trò chơi mới rồi. Trò gì? Nó chớp mắt. Chơi đi trốn đi tìm. Tôi xì một tiếng. Hứ, <cười> tưởng gì, tao nghĩ ra trò đó lâu rồi. Tiểu Ly chun mũi. Anh nghĩ ra sao anh không nói? Tôi gãi đầu. Tao định nói, nhưng chưa kịp nói thì mày đã nói mất tiêu rồi. Không để ý đến giọng điệu ba hoa của tôi, Tiểu Ly hào hứng trủ. Ra ngoài này chơi đi. Tôi rụt cổ. Chưa được đâu, tao còn phải ngủ tiếp, mày dậy đi, lát nữa chạy qua kêu tao. Nói xong, không đợi Tiểu Ly đồng ý hay không, tôi nằm lăn ra giường. Tiểu Ly đứng lớ ngớ bên cửa sổ một hồi, rồi chẳng biết làm gì, nó bỏ chạy về nhà. Tôi ngủ một mạch đến trưa trời trơ trực, mới lồm cồm bò dậy đi rửa mặt. Lúc này bố mẹ tôi đã đi làm, nhà cửa vắng tanh. Rửa mặt xong, nghe đói bụng, tôi mò xuống nhà bếp. Trên bàn ăn, mẹ tôi đã để sẵn cho tôi một tô cơm chiên và một chén nước mắm đầy dưới lòng bàn. Tôi ngào ngán nhìn tô cơm chiên nguội ngắt, chưa biết nên ăn hay nhịn, bỗng nghe tiếng Tiểu Ly kêu ầm đằng trước. "Anh Thứ ơi, anh Thứ" Tôi liền đẩy lồng bàn lại và vội vàng chạy ra Cái gì đó Tiểu ly lúc lắc hay biếm tóc Chơi trò chơi đi Tôi xoa bụng Tao chưa ăn sáng, mẹ ăn sáng chưa Nó lắc đầu Chưa Tôi dậy trễ, chưa kịp ăn sáng đã đành Nó dậy từ sáng sớm, sao giờ này vẫn chưa ăn Tôi ngạc nhiên hỏi Bộ buổi sáng mày nhìn đói hả Đâu có Hồi sáng em uống sữa Mẹ đem một ổ bánh mì, em đi giành lát nữa mới ăn. Nghe tới bánh mì, mắt tôi sáng trưng như đèn pha. Tôi liếm môi hỏi. Bánh mì có kẹp thịt không? Có, có ba tê nữa. Con nhỏ này ác nhân thiệt. Tôi hỏi thịt thì bảo có thịt được rồi, còn khai thêm ba tê chi nữa cho tôi thêm đau khổ. Tôi nhìn nó, góp ý. Mày súng răng không nên ăn bánh mì. Sao vậy? Hư răng hết. Tiểu Liếc cắn môi. Em ăn ngoài mà đâu có sao. Tôi khịt mũi. Tại mày không biết đó thôi. Nó lại thắc mắc. Sao hôm trước anh bảo chỉ ăn kẹo mới hư răng? Tôi giật mình. Tao có nói vậy hả? Ừ. Hình như tao có nói bánh mì nữa chứ ta. Sao mày quên rồi đó? Đâu có, anh chỉ nói kẹo thôi à. Mẹ em cũng bảo vậy nữa. Mẹ mày cũng bảo vậy hả? Ừ. Tôi thở dài. Vậy thì thôi. Tiểu Ly ngơ ngác, "Thôi là sao?" Tôi chép miệng, "Thôi là mày cứ việc ăn bánh mì, còn tao nhịn đói." Đến đây, Tiểu Ly bắt đầu hiểu ra tâm sự của tôi, nó buộc miệng, "Thôi, để em chạy đi lấy ổ bánh mì qua anh với em ăn, khỏi để dành nữa." Tôi hưởng ứng liền. "Đúng rồi, bánh mì mà để lâu ăn không ngon." Tiểu Ly vội vã chạy về. Lát sau, nó cầm ổ bánh mì qua đưa tôi. Anh lấy dao cắt đôi ra đi. Cần gì dao, tao bẻ bằng tay được trời. Bẻ bằng tay đâu có đều. Đều chứ sao không? Tôi lấy tay đôi chiều dài ổ bánh mì, ước lượng điểm giữa rồi nghiến răng bẻ làm hai khúc. Mặc dù tôi cố bẻ cho hai phần bằng nhau, nhưng tốt cục vẫn khúc to khúc nhỏ. Tôi đưa khúc nhỏ cho Tiểu Ly. Phần mày nè. Nó lý khúc bánh mì của tôi Phụng phiệu Anh khôn thấy mồ Anh lấy khúc to Tôi tặng hắn Hồi sáng mày uống sữa rồi Giờ ăn khúc nhỏ thôi Tiểu ly không nói Nhưng mặt nó xị xuống Sợ nó khăng khăng đòi nổi Tôi dọa Tao mà ăn không no Tao chơi đi trốn đi tìm không nổi đâu nha nghe. nghe tôi nói vậy Quả nhiên tiểu ly không dám dùng dằn nữa Nó đưa khúc bánh mì nho nhỏ lên miệng Cắn ngon lành Tiểu Ly ăn chậm như mèo. Tôi đã giải quyết khúc bánh mì của tôi từ lâu rồi, mà nó thì vẫn những nha nhai tới nhai lui, trông bắt ngứa con mắt. Nhòm nó nhai chóp chép một hồi, vừa sốt ruột là vừa thèm thuồng, tôi bực mình gắt. "Lẹ lẹ lên coi, mày ăn chậm tao đi ngủ tiếp à?" Nghe tôi giục, Tiểu Ly ăn vội ăn vàng, nhưng khúc bánh mì của nó vẫn còn hơn phân nữa. Tôi bèn gạ, "Hay là mày đưa tao cắn giùm cho một miếng?" Sợ tôi buồn tình đi ngủ tiếp, Tiểu Ly không dám phản đối sáng kiến của tôi, nó chia khúc bánh mì ra, tôi ngoác mồm cắn một miếng to thật to. Nhìn khúc bánh mì khuyết một phần đáng kể, chắc Tiểu Ly buồn lắm, nhưng nó không dám để lộ ra ngoài. Nuốt xong, nhiệt tình của tôi vẫn không giảm bớt. Miếng nữa. Tiểu Ly lại đau khổ chia tay ra, nhờ sự giúp đỡ sốt sáng của tôi mà nhoáng một cái, khúc bánh mì trên tay Tiểu Ly biến mất y như trò ảo thuật trong rạp xiếc vậy. Khi thấy không còn gì để dụ dỗ nữa, tôi đưa tay quẹt mép, tuyên bố: "Bây giờ, chơi trò chơi được rồi." Tiểu Ly sáng mắt lên, nó quên phắt nỗi đau khổ vừa rồi, hý hửng nói: "Em đi trốn trước nha, anh nhắm mắt lại đi." Tôi nhắm mắt lại, và tự hỏi không biết ngày mai Tiểu Ly có được mẹ nó mua cho ổ bánh mì nào nữa không. Sau cuộc trò chuyện với Hải Gậy, Tôi sinh ra nghi ngờ vẫn dơ. Ừ, chẳng hiểu Diệp An có yêu lại mình chút xíu nào không nhỉ? Từ trước đến nay, tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện này. Bởi vì nếu có quan tâm, tôi cũng chẳng thể nào giải đáp nổi một vấn đề tầm cỡ như vậy. Tôi cứ mặc nhiên coi mối quan hệ hiện nay giữa tôi và Diệp An là mối quan hệ giữa hai người yêu nhau và không thắc mắc gì lỗi thôi. Nhưng đến khi hãy gầy buộc tôi chứng minh bằng các cơ sở khoa học thì tôi bỗng ngớ ra và bắt đầu tự hỏi về tình cảm của Diệp An. Liệu tất cả những điều đã xảy ra giữa tôi và Diệt An có cho thấy một triển giọng có ý nghĩa nào không? Hay chỉ là trò đoán mò như Hải Gầy nhận xét? Hải Gầy là thằng bạn khốn kiếp, thấy tôi hoang mang, nó không những không động viên, an ủi, mà mỗi khi gặp tôi, nó lại cải biên thơ bai rình và đọc ra trả. Ôi, sức mạnh của tình yêu, nó có thể biến lừa thành người và biến người thành lừa. Nó chế dĩu mặt nó, tôi cứ nghe răng cười hì hì, Dù sao tôi cũng đã tự nhận điều đó và tôi vẫn nghĩ rằng khi yêu thật sự, đàn ông đều biến thành lừa hết tráo, đâu phải chỉ mình tôi. Hãy gầy vốn nổi tiếng là Du Trích Dẫn, đó có một cuốn sổ tay trong đó chép đầy đặc những câu danh ngôn động tại kim cổ. Mỗi lần tranh luận về một vấn đề gì hoặc muốn châm chích ai, nó thường nhờ thánh hiền hỗ trợ. Vì vậy tụi bạn trong lớp thường gọi nó là nhà tư tưởng. Nhà tư tưởng sửa thơ Byron để chửi tôi là con lừa. Tôi chẳng thèm động lòng. Nhưng đến khi nó dẫn lời của các má thì tôi tức điên ruột. Nếu tình yêu không phải từ cả hai phía, tức là nếu tình yêu của bạn không làm nảy sinh tình yêu đáp lại, nếu bạn yêu nhưng không làm bản thân mình trở thành người được yêu thì tình yêu của bạn là bất lực và đó là nỗi bất hạnh. Tôi đỏ mặt. Sao mày biết tình yêu của tao không làm nảy sinh tình yêu đáp lại? Hãy gầy vỡ luận điều cũ rích thì mày chứng minh đi. Phải có thời gian chứ. Nó búng tay. Tao cho mày 1 tuần đó. Tôi nhăn nhó, 1 tuần thì ăn thua gì? Sao lại không ăn thua? Để tao kiếm cho mày một tấm giấy 10 cm xem phim, mày rủ nó đi. Tôi xoa dài. Thôi, tao ngại lắm, rủ nó từ chối thì sao? Hãy gầy trứng an tôi, nhưng có sợ, nếu mày rủ nó đi xem phim theo kiểu thông thường, có thể nó ngại đó. Nhưng đây là mày tình cờ có một tấm vé 12 chỗ ngồi. Nếu đi một mình á thì thừa một chỗ cho nên mày rủ nó đi cùng cho vui, hiểu chưa? Chưa hiểu. Hãy nghe nỗi sùng. Chưa hiểu cái gì? Tôi nuốt nước bọt. Vậy thì tao chứng minh được cái gì? Trời ơi sao mày ngu dữ vậy? Nếu nó chịu đi chung với mày, tức là nó có yêu mày. Còn nếu nó từ chối, tức là mày outside. Tôi trố mắt. Outside là cái gì? Hãy gầy nhìn tôi với vẻ láo lĩnh. Sao mày học mau quên quá vậy? Outside tức là bị ra rìa, tức là đứng ngoài cuộc, hiểu chứ? Tôi chưa kịp trả lời, nó đã cười hì hì, nói thêm. Lúc đó ha, tao sẽ nhảy vô thế chỗ của mày. Tôi chia của chỏ ra, đừng hông. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng tôi chấp nhận phương án của hãy gầy, kiểm tra tình cảm bằng cách mời đi xem phim. Dù sao cũng là Văn Minh là sự hơn kiểu điền vào chỗ trống hay đánh dấu chéo vào ô thích hợp. Như nó sứ tôi bữa trước. Hay hôm sau, bỏ trong túi tấm giấy mời hãy gầy đưa, tôi đến gặp Diệt An chủ. Diệt An đi xem phim không? Diệt An hỏi với vẻ thích thú. Phim gì vậy? Tôi quảng cáo, phim Yesterday hay lắm. Anh có vé không? Chị đợi có vậy, tôi hí hửng chìa tấm giấy mời ra. Có nè, với mời hai chỗ luôn." Triết An cầm tờ giấy treo lên. "Hay quá, để tôi rủ Hồng Hoa đi chung cho vui." "Tôi không ngờ tình huống lại xảy ra như vậy." Đành bấm bụng a du theo. "Ờ, ờ, Triết An với Hồng Hoa đi đi." Như sực nhớ đến tôi, Triết An hỏi, "Anh không đi hả?" Tôi cười gượng gạo. <cười> "Ờ, tôi xem phim này rồi." "Tối đó, Tôi ngồi học bài mà như ngồi trên đống lửa. Nghĩ đến chuyện đáng lẽ giờ này tôi đang ngồi cạnh Diệc An trong đạp hát, tôi cứ tức anh ấy, buồn tình chẳng biết làm gì. Tôi nắng nót chép lên bài học hai câu thơ của Nguyễn Bính. Lòng êm như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. Và ngồi ngâm tới ngâm lui cho tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Về thất bại này, sau khi nghe tôi buồn rầu tự thuật lại, hãy gầy kết luận ngắn gọn. Vậy là tiêu. Nói nói kiểu đó khác nào nói giết tôi. Tôi lập tức phản đối. Tiêu sao được mà tiêu? Hãy gầy vẫn khăng khăng. Nó không chịu đi xem phim với mày tức là tiêu rồi chứ gì nữa. Tôi khống chế. Nhưng Diện An đâu có biết tao định rủ nó đi xem phim, nó tưởng tao đem cho giá. Hãy gầy biểu môi. Thôi đi mày ơi, tụi con gái nó đâu có nghĩ thơ như mày tưởng. Tao làm bộ phớt tỉnh ăn lê để nói cho mày áo sai đó thôi. Tôi hừ mũi. Mày lúc nào cũng outside outside. Toàn tự ảo không à. Thấy tôi bắt đầu nổi sùng, thấy gầy nhúng dai. Ừm, tao chỉ nói vậy thôi, còn mọi chuyện là do mày. Tôi cắt lưỡi. Tao sẽ kiểm tra một lần nữa. Bằng cách nào? Tôi nói với giọng quả quyết. Rủ đi xem phim. Lần này á, tao sẽ rủ đích danh luôn. Hả? Cày nhìn tôi nghi ngờ. Dám không đó? Tôi nóng mặt. Sao lại không dám? Mày kiếm cho tao một cái mời khác đi. Hệ kỳ làm mặt hề, nó đứng bật dậy và chắp cốt chương đánh cộp theo kiểu nhà binh. Sẵn sàng. Bốn hôm sau, cũng với tấm vé mời trong túi, tôi lại đến gặp Diệt An. Nhưng lần này, tôi đi bằng những bước chân đàng hoàng, vững chãi và trang bị trong lồng ngực trái tim quả cảm của Spartacus. Như những tiết học mẫu mực, tôi mở đầu chuyến dịch bằng phần kiểm tra bài cũ. Diệt An xem phim Yesterday thấy hay không? Hay Nhưng tôi không thích đoạn kết lắm. Dì chưa xem phim này nên tôi không biết cái đoạn kết nó ra làm sao." Bệnh hỏi dò. "Việt An không thích chủ nào? Chủ hay vợ chồng ra tòa ly hôn. Ban đầu á, họ yêu nhau ghê gớm mà cuối cùng lại không sống với nhau lâu dài được. Tình yêu như vậy nghĩ cũng buồn thiệt." Việt An nói chuyện phim mà tôi cứ giật mình thon thót, tưởng nó đang răn đe tôi để chứng tỏ mình khác xa cái thằng cha khốn nạn trong phim tôi giung tay, hùng hổ. Yêu như vậy thì thà không yêu còn hơn. Nói xong, tôi bỗng đỏ bừng mặt vì phát hiện ra tôi đang nói đúng cái câu mà hôm trước hãy gầy dùng để chế giễu mối tình đơn phương của tôi. Không để ý đến sự lúng túng của tôi, Diệp An mỉm cười hỏi, "Chư theo anh thì phải yêu như thế nào?" Tôi mím môi. Yêu là phải yêu cho đến già, đến khi nào chết thì thôi. Diệp An lườm tôi, Anh chỉ giỏi tài nói dối. Tôi gãi tai. Tôi nói thật đó, nếu Diệc An không tin thì thì sao? Thì thì rồi Diệc An sẽ tin. Diệc An cười cười, không biết nó có thấy cái ý nghĩa thâm thúy trong câu nói của tôi không. Thấy không khí đã có vẻ thuận lợi, tôi khéo léo chuyển qua mục tiêu chính, kiểm tra tình cảm. Phần đầu của cuộc kiểm tra diễn ra theo đúng kịch bản cũ. Diệc An đi xem phim nữa không? Phim gì vậy? Phim hai người đàn ông trong thành phố Hay lắm Anh có vé không Có nè, giấy mời hai chỗ Tôi chìa tắm giấy mời ra Nhưng lần này không để Diệp An kịp nói Để tôi rủ hồng qua đi chung cho vui Tôi đã lên tiếng trước Tôi chưa xem phim này Tôi tin rằng Trước lý do chính đáng của tôi Diệp An không thể dịnh vào bất kỳ lý do gì Để cho tôi ao sai lần nữa Không ngờ Diệp An lại nói Mặt nó tỉnh khô Vậy anh rủ Hồng qua đi đi, tôi xem phim này rồi. Lời từ chối khéo của Diệp An chẳng khác nào quả đấm thôi sơn giáng vào ngực tôi. Tôi cảm thấy choáng váng và trong nỗi cay đắng sững sờ, tôi đâm mất bình tĩnh và vạy dọc buộc miệng, "Sáo." Diệp An giật nảy mình, nó nhìn tôi chằm chằm. "Anh có điên không?" Chưa thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng, tôi gật đầu một cách mấy mốc. "Điên chứ." đến khi định thần lại, biết mình lỡ lời, tôi vội vàng đính chính. Ờ, không. Không điên. Nhưng việc An đã không còn ở đó nữa, tôi đứng bần thần một hồi rồi quay lưng thất thểu bước đi, tay xé vụn tờ giấy mời ra làm trăm mảnh. Xé tờ giấy mời hay tôi xé mối tình của tôi? Như một người lính bại trận, tôi không dám đến gặp Hải Gầy mà lủi thủi về nhà, leo lên giường, đắp chăn nằm, nghiền ngẫm tình đợi đen bạc. Lát sau Tiếng giày có tiếng gõ cửa lóc cóc. Ai đó? Tôi hỏi giọng ngắn ngẫm. Hãy gầy thôi đậu vào, sao rồi? Thành công hay thất bại? Lúc này, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi đang muốn được yên tĩnh, không muốn gặp bất cứ ai. Hãy gầy tôi lại càng không muốn gặp. Tôi đã trốn nó, thế mà nó lại lù lù dẫn sát tới. Thật khổ. Tôi ngao ngán thở dài. Ngày mai tôi kể cho nghe. Biết tôi đuổi khéo, nhưng hãy gầy cứ trơ ra. Nó lại nghe răng cười. Hi hi, ao sai rồi chứ gì. Tôi đập chân xuống giường một cái trầm. Ao sai cái con khỉ, mày cút giùm tao đi cho tao nhờ. Thấy tôi nổi đoá, hãy gầy dội giả lui ra. Miệng lẩm bẩm. Tiểu là dây. Nó bỏ về gần 30 phút, mà tôi vẫn chưa hiểu nó nói 3 chữ kia là nhầm ý nghĩa gì. Không biết nó nói tiếng miên hay tiếng lào. Mãi đến khi ngồi dậy đi tắm, tôi mới chợt hiểu ra, tiểu là dây, tức là dậy là tiêu. Dù dù đang rầu thúi ruột, tôi cũng phải phì cười cái thằng quỷ sứ. Chương 4. Tiểu Ly của tôi dễ thương hơn Diệp An gấp 100 lần. Dễ thương nhất là nó rất khờ, tôi dụ lúc nào cũng được, không như Diệp An. Chơi đi trốn đi tìm cũng vậy, tiểu Ly rơi vô cảm bảy của tôi hoài. Tôi nhắm mắt một hồi, Nghe nó hú, liền mở mắt ra chạy đi tìm, nhưng Tiểu Ly trốn kỹ quá chừng. Tôi tìm tháo mồ hôi, sục sạo khắp các ngõ ngách, hốt hểm vẫn chẳng thấy nó đâu. Y như nó chui đầu dưới đất vậy. Tìm cả buổi không được, tôi đứng dưới nhà, năn nỉ. Mày hú thêm một tiếng nữa coi. Tôi mở mắt thao láo, miệng nhắc đi nhắc lại hai ba lần, Tiểu Ly vẫn im re. Nhưng tôi vừa mới bước ra ngoài hiên, đã nghe tiếng hú cất lên trong nhà. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy vụt vào nhà, dạ và giáo giác dòm khắp nơi, thậm chí tôi còn chui cả xuống gầm giường, bộ hóng dính đầy đầu nhưng cũng chẳng tìm ra nó. Chẳng lẽ kêu lên là mình chịu thua. Tôi bèn nghĩ ra một mẹo. Tôi làm bộ ngã quách một cái giữa nhà và ôm dò hét âm linh. "Ơi trời ơi, gãy gẳng của tao rồi." Tiểu Ly trúng kế ngay, đang nấp trong tủ, nó tung cửa nhảy ào ra, mặt mày thất sắc. "Cái gì vậy?" Chỉ đợi có vậy tôi chỉ tay vô người nó Miệng cười đắc thắng Ha ha bắt được mày rồi nha Tiểu đi vẫn chưa hiểu Nó cứ dồm lôm lôm xuống chân tôi Hỏi Chân anh ngã chỗ nào đâu Tôi dời chân lên Gãy đâu mà gãy Tao chỉ làm bộ cho mày chui ra thôi Vậy là mày thua rồi nha Bây giờ tiểu đi mới biết là mình bị mắc lừa Nó dậy nảy Em không chịu đâu anh ăn giang Tôi quát mắt Tao ăn giang hồi nào Chứ gì nữa, tự nhiên anh la lên là gãy giò. Tao có miệng, tao muốn nói gì kệ tao, mày nghe thì mày đáng chịu. Cãi không lại tôi, Tiểu Ly ngồi bệt xuống đất, tôi liếc nó. Giờ nằm ngán giả phải không? Mày nằm giả thì tao nghĩ chơi à? Nghe tôi dọa nghĩ chơi, Tiểu Ly quản hồn đứng bật dậy, nó cầm tay tôi lắc lắc. Thôi, chơi tiếp đi mà. Tôi hất tay nó ra, mặt mặt giận. Tao không thèm chơi nữa. Ai bảo mình kêu tao ăn dăng? Tiểu Ly làm quà, anh không có ăn dăng. Nhưng mà cho nó nói, tôi cứ quay mặt ngó lơ chủ khác, đợi cho nó năn nỉ cả chục lần, tôi mới chịu chơi tiếp. Tiểu Ly ham chơi là thế, vậy mà có một hôm, tôi đợi hoài vẫn không thấy nó chạy qua rủ. Cuối cùng, tôi phải ra đứng trước hiên, gọi giọng sang. "Tiểu Ly ơi!" Tôi gọi hai ba tiếng mới thấy nó ló mặt ra khỏi cửa, tôi ngoác Qua đây tạt lon đi. Tiểu Ly lắc đầu. Em phải làm toán nắc nửa nha. Tôi nhíu mắt. Toán lúc nào làm muốn được, qua đây chơi với tao. Nhưng Tiểu Ly vẫn không nhúc nhích, nó đứng trước cửa ngần ngừ dòm sang. Thế vậy, tôi dở dở giận dỗi, nói lớn, mày không qua tao chơi một mình á. Nói xong, tôi bước ra sân, vẽ một vòng tròn rồi đặt cái lon vào chính giữa. Sau đó tôi lùi ra xa và rút dép cầm tay. Tôi nhắm thật kỹ cái lon rồi dùng tay ném mạnh. Chiếc chép bay vụt một cái, đập xuống đất thật mạnh, tôi bắn giọt ra xa, bụi tung mù mịt nhưng cái lon vẫn đứng trơ trơ chỗ cũ. Tiểu Ly cười khúc khích. <cười> "Gần vậy mà ném không trúng." Tôi tảng lờ như không nghe thấy, lẳng lặng đi lượm chiếc chép. Tôi lại đứng vào chỗ cũ, rùng người lấy thế và lại ném. Lần này, chiếc lon bị bắn tung đi và lăn lông lốc. Tiểu Ly reo lên, Hey qua. Lúc này nó không còn đứng ngay trước cửa nhà mà men ra ngoài mé hiên sát về phía nhà tôi. Tôi khẽ liếc nó và nói trống trỏng. Chơi thì ra chơi. Từ nãy đến giờ xem tôi biểu diễn, Tiểu Ly có vẻ háo hức muốn tham gia. Nó giậm chân, tính chạy ra mấy lần nhưng cuối cùng kìm lại được. Em phải làm toán. Thấy bộ u lì của nó khiến tôi nổi sùng. Làm toán thì vô trong nhà, mà đứng nó làm cái gì? Em đứng có chút xíu rồi em chạy vô liền. Thấy không lay chuyển nó được, tôi đạp chân lên cái lon, hắn giật. Mày nói xạo. Bữa nay còn nghỉ hè, tối nó mà làm. Nghe tôi bảo nói xạo, tiểu Lý ư một tiếng trong cổ họng. Ừm, uhm, mẹ em cho toán cho em làm, mẹ bảo sắp khai trường rồi, em phải ôn lại. Tôi sì một tiếng. <cười> Trời ơi, tưởng gì, ôn lại chứ nào ôm không được. Vừa nói Tôi vừa nhìn thẳng vào mặt Tiểu Ly, thấy nó có vẻ nao núng, tôi bồi tiếp. Ra chơi chút xíu thôi, còn toán để lát nữa làm. Không đủ nghị lực đi nấn ná thêm nữa, Tiểu Ly chạy dục ra, nó nhe răng súng ra cười. Chơi chút xíu thôi nha. Tôi gật đầu. Ừ, chút xíu thôi à. Cái chút xíu của hai đứa tôi kéo dài từ sáng đến tận trưa. Tôi và Tiểu Ly chơi quên trời quên đất, đến khi mẹ nó kêu. Tiểu Ly ơi, về ăn cơm nè. Nó mới quảng hồn ụ té chạy về nhà Chiều hôm đó Tôi thơ thẩn ngoài sân cá bụi Chẳng thấy Tiểu Ly đâu Tôi kêu tên nó mấy lần Cũng chẳng nghe nó đáp lại Ngạc nhiên Tôi mau men qua nhà nó Đứng ngoài cửa sổ dồm vô Tiểu Ly đang ngồi buồn so trên đi văn Nhát thấy tôi Nó tư tỉnh hẳn lên Và nhe răng cười Tôi hỏi giọng thì thầm Mày làm gì ở ngoài trong nhà vậy Hồi sáng em không làm toán Bây giờ em bị phạt Dừa nói, nó vừa dòm giáo giác chung quanh. "Phát hát." Tôi tò mò hỏi, "Mẹ bắt em ngồi trên đi văng cho tới giờ cơm, không được bước chân xuống đất." Tôi ngó lão Liên, "Mẹ mày đâu rồi?" Tiểu Ly chỉ tay ra nhà sau. "Mẹ em nấu cơm dưới bếp đó." Tôi suýt, "Mày chạy ra chơi lá chạy vô, mẹ mày đâu có biết." Tiểu Ly thè lưỡi, "Ừ, không được đâu, mẹ mà biết thì chết." Thấy gì tôi mà nó bị phạt, bụng tôi đâm ra ấy nấy. Tôi hỏi, "Tao vô nhà ngồi chơi với mày, mẹ mày có la không?" Tiểu Ly cắn môi, "Em không biết nữa." Tôi thở dài. "Vậy thôi, tao đứng đây dòm vô, mẹ mày lên á thì tao chạy." Tiểu Ly cười khúc khích, <cười> "Anh làm như ăn trộm vậy." Tôi cũng cười, nhìn Tiểu Ly loay hoay trên chiếc đi văng không dám thò chân xuống đất, tôi thấy thương thương nó thế nào. Từ khi cho với Tiểu Ly, đây là lần đầu tiên lòng tôi tự dưng mềm như bún. Diệp An cũng làm tôi mềm lòng, không những mềm mà còn nét nữa. Sau hai đợt kiểm tra thất bại, tự dưng tôi đắm ra thở thườn. Mỗi lần nghĩ đến Diệp An, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác buồn bã pha lẫn giận dỗi, tôi ngậm thơ xuông diệu. Hôm nay tôi đã chết trong người và thấy tay chân sủi lơ đi như chết thiệt. Đã vậy, Hải Gầy lại cứ đi theo Tô to to, hỏi gặng: "Giờ sao mày?" "Sao là sao? Phải tính sao đi chứ?" Tức bực mình, gắt: "Tính cái con khỉ, tao chạy rồi đó, mày nhào vô đi." Nó cười hi <cười> hi. "Mày còn chưa ăn thua, tao nhầm nhỏ gì?" "Nhầm nhỏ hay không kệ mày, còn tao á thì tao xin kiếu." Hải Gầy trợn mắt: "Giỡn hoài cha." "Tao giỡn hồi nào?" Hải Gầy vẫn không tin. Mày bỏ cuộc thiệt đó hả?" Tôi mím môi, "Thiệt." Hẻ gầy nhìn tôi lum lum, ngồi im một hồi, nó nhúng dài, nó trỏng. "Yêu mà tự ái." Tôi giật lại. "Tao tự ái hồi nào mày?" Hẻ gầy khịt mũi, "Chứ gì nữa?" Rồi nó dẫn lời của Jorsen. "Tự ái trong tình yêu chẳng khác gì dục lợi trong tình bạn." Lần này tôi ngồi im không nói. Thấy tôi có vẻ chịu tiếp thu, hãy gầy làm tới. Tao nói có đúng không? Không thể tránh né, tôi đành thở dài. Mày thử ở trong trường hợp tao coi, quê thí mù. Thua kèo này ta bày kèo khác, mất gì phải quê? Tôi chép miệng. Tao thấy sao khó quá. Hãy gầy lại dẫn lời của Nguyễn Bá Học để động viên tôi. Tình yêu khó không khó gì ngăn sông cách núi mà khó gì lòng người ngải núi é sông. Thấy nó sửa hai chữ đường đi thành tình yêu tỉnh bơ Tôi không nhìn được cười Tôi hỏi nó <cười> Hôm trước hãy mở miệng là mày bằng ra Sao hôm nay mày bằng vô hăng hái dữ vậy Hải gầy ngẩn tò te Tao cũng đâu biết nữa Chắc tại tao có cảm giác Việt An nó yêu mày Tôi hừ mũi Chơi đòn kẻ ông đập lưng ông Mày dựa trên cơ sở khoa học nào Thì tao đoán Tôi tiếp tục phản kích Chuyện tình yêu không thể đoán mò được Hải Gầy chẳng tỏ vẻ gì lúng túng, nó nói tỉnh khô. Mày không biết gì hết á. Ở đây không cần cơ sở khoa học gì ráo, chuyện tình cảm ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim thôi. Cái thằng, tôi quay 180 độ mà chẳng hề mất cỡ tí ti. Tôi nhúng dài. Mày là đứa không có lập trường. Hải Gầy nhếch răng cười. Tao cần quái gì lập trường, mày thành công là tao vui rồi. Tôi biểu môi. Tốt quá ha. Hải Gầy gật gù. Tao nói thật đó, bắt đầu từ ngày mai ha, tao sẽ nghiên cứu tình cảm của Việt An Tao sẽ nắm bắt những tín hiệu nó phát ra để tham mưu cho mày Mặc dù thừa biết Hải Gầy là chúa ba qua Nhưng thấy nó nhiệt tình sát cánh bên tôi trong lúc hiểm nghèo Và nhất là nghe câu nói êm ái, Việt An yêu mày của nó Lòng tôi tự nhiên ấm áp và khí thế hẳn lên Thấy tôi chấp nhận nghề thầy dùi của nó, Hải Gầy khoái lắm Nó hào hứng vạch một chương trình hành động dài dằng dặc và đầy quyến rũ. Nào là những lúc tôi lên bảng trả bài, nó sẽ quan sát ánh mắt của Diệt An, có thứ Diệt An chớp mắt mấy lần và nhìn trộm dung nhan tôi mấy cái. Mỗi cái kéo dài mấy phút. Nào là những lúc tôi trò chuyện với Diệt An, nó sẽ rình coi Diệt An có cười với tôi không, cười mấy kiểu, cười lạnh lùng hay cười ấm áp. Tôi khi Diệt An cười, nó còn phải nhận xét miệng và mắt có phối hợp đồng bộ hay không. Hãy làm miệng như hoa tươi mà mắt như hoa hiếu. Gần cứ vào những tư liệu quý giá và sống động đó, nó sẽ phân tích và rút ra những kết luận có giá trị để dạch đường đi nước bước cho tôi. Sau khi công bố dự định lớn lao và đầy hiệu quả trên lý thuyết của mình, hãy gầy kết luận thật ngọt. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó, cái gì của Caesar phải trả lại cho Caesar, dự án của mày á thì phải trả lại cho tao." Tôi nhăn mặt, giỡn vô duyên. "Ơ xin lỗi, tao lộn." cái gầy bá dai tôi cười hề hề. Nhưng đúng như ông bà nói, mưa sự tại nhân thành sự tại thiên, chúng tôi bạn bạc với nhau đã đời, hôm sau đến lớp chẳng thấy Diệc An đâu. Hôm sau nữa cũng vậy. Tôi hỏi Hồng Hoa, "Sao Diệc An nghỉ học hai ba ngày nay vậy?" "Bị bệnh á." Tôi thấp thỏm, "Bệnh gì vậy?" "Cảm, chiều nay ông đi thăm nó đi." Thấy tôi ngần ngừ, Hồng Hoa lại hỏi, "Sao? Đi không?" cưt tật lưỡi, tôi ngãi lắm. Không qua nhiêu mắt, có cái gì đâu mà ngãi, nếu ngãi á ông đi với tôi nè. Chiều hôm đó, tôi theo Hồng qua đến nhà Diệt An. Nhà Diệt An nằm trên một con đường nhỏ, có khoảng sân rộng đằng trước. Ngay cổng có hai cây dừa cao thật cao, trĩu đầy những trái. Đi ngang qua, tôi cứ lén lén nhìn lên, sợ trái rớt trúng đầu. Diệt An đang quấn chăn gối trên giường, thấy tôi tới vô liền đứng dậy, tôi giơ tay Thôi thôi thôi, Diệc An ngồi nghỉ cho khỏe, đứng dậy chi. Nói xong, tôi đặt mấy trái cam trên bàn rồi ngồi xuống ghế. Còn hôm qua chạy đi pha nước. Tôi nhìn Diệc An, thấy nó xanh xao hơn thường ngày, tôi đâm ra thương nó ghê gớm. Nỗi giận hờn trước đây bay dèo đâu mất. Tôi dịu dàng hỏi, "Diệc An đỡ hơn nhiều chưa?" Diệc An đưa tay vuốt tóc. "Hì hì, chắc ba bốn bữa nữa mới đi học lại được." Tôi nhìn thấy cuốn tập trên bàn. Mấy bữa nay có ai chép bài giùm Dịch An hay không? Dịch An không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, cứ nhìn ra cửa sổ, nói lơ lửng. Chừng nào hết bệnh, tôi mượn tập chép lại chứ lo gì. Như vậy là chưa có ai giành phần, tôi ấp úng đề nghị: "Hay Dịch An đưa tập, tôi chép bài giùm cho?" Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn Dịch An, trong lòng thấp thỏm sợ nó từ chối. Nó đã từ chối thẳng thừng những đề nghị của tôi bao nhiêu lần rồi? Nhưng lần này, Dịch An tỏ ra dễ dãi hơn, chắc là do bị bệnh nên sức đề kháng của nó yếu đi so với ngày thường. Dòm vẻ mặt căng thẳng vì chờ đợi của tôi, Dịch An mỉm cười. <cười> "Tùy anh, nếu anh rảnh." Vậy tức là Dịch An đã bằng lòng, tôi hớn hở nhũ bụng. "Ừm, rảnh thì không rảnh, nhưng mà vì Dịch An thì từ bận tôi chuyển thành rảnh mấy hồi." Lúc này, tôi chỉ tiếc là không có chuyên gia hải gậy ở đây. Nếu có, nó sẽ nghiên cứu dùm tôi nụ cười mím chi của Diệt An vừa rồi là cười nóng bỏng hay cười mát mẻ. Nhưng dù không giỏi chuyên môn bằng nó, chỉ với tư cách người phàm mắt thịt thôi, tôi cũng có thể cảm nhận bằng trái tim sự dịu dàng êm ái tỏa ra từ nụ cười của Diệt An. Bữa đó, tôi ôm chồng tập của Diệt An về nhà như ôm chiến lợi phẩm, mặt mày hí ha hí hửng. Hãy gầy hay tinh, liền chạy tới nhà tôi tham quan. Sau khi săm soi mấy cuốn tập của Diệt An, nó gật gù nhận định: "Nếu không có một tình cảm đặc biệt, Diệt An sẽ không cho mày chép bài giùm đâu. Tôi con gái thường rất kỹ trong việc chọn mặt gửi tập đó." Thì phản đối chuyện tình cảm của tôi, hãy gầy phản đối tàn mạt. Còn khi đã tán vô, nó không ngại ngần đưa tôi lên tuốt mày xanh. Nhưng mặc dù biết vậy, khi nghe nó tán hưu tán dượng, tôi vẫn cảm thấy nở từng khúc ruột. Và trong tâm trạng cực kỳ phẫn khởi đó, tôi đã tuyên bố cho luôn nó bộ cờ bằng ngà hiện nó đang mượn của tôi. Kể từ giây phút đó, như một con ong thợ chăm chỉ, tôi lao vào chép bài đến rã cả tay. Việc ăn mới nghĩ có 2 hôm mà tôi phải chép tha bụi trời. Nếu nó nghĩ thêm một tuần nữa, chắc tôi phải ngồi chép đến cộc xương sống mất. Nghĩ đến diễn ảnh đó, tôi đâm ngán, nên sáng hôm sau đến lớp, thay vì chép bài vô tập của tôi, thì tôi chép bài thẳng vô tập của Diễn Anh. Như vậy chị nhà tôi khỏi phải mất công chép lại, còn trong tập của tôi thỉnh thoảng thiếu một hai bài là chuyện thường tình. Những bài quan trọng thì sắp đến kỳ thi kiểm tra, tôi sẽ học chung với Hải gậy, không chạy đi đâu mà sợ. Tính toán đâu đó kỹ lưỡng, tôi ung dung đi học giùm Diệp An. Tập vở của tôi thì tôi nhét kỹ trong cặp, từ đầu giờ đến cuối giờ chẳng thèm lôi ra lấy một lần. Không vẻ có một hương, cô Hường nổi hứng kêu tôi lên bảng trả bài. Sự ưu ái đẹp bất ngờ này khiến tôi toát mồ hôi lạnh Nớn ná mồ hôi chẳng biết làm sao Tôi đành xách tập lên bảng Trong bụng lo ngây ngấy Đúng như tôi nghĩ Vừa lật tập của tôi ra Cô Hường trốn mắt Bài học hôm trước đâu Tôi cắn môi không đáp Cô Hường lật thêm một vài tờ Và lại kêu lên Bài hôm trước nữa cũng không có à Cô quay nhìn tôi Sao em đi học mà không chép bài Tôi đáp lý nhí "Ya, tại cây viết của em hết mực nửa chừng." Cô Hương lắc đầu tỏ vẻ không tin, cô lẳng lẽ kiểm tra tiếp cuốn tập bê bối của tôi. Đột nhiên, cô nhíu mày. "Bài học á thì không chép, lại chép bậy bạ bả cái gì đây?" Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô Hương đã đọc to lên. "Lòng em như chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu." Cô Hương đọc chưa dứt, cả lớp đã cười rần rần. Có đứa nói Bạn thư đang thất tình cô ơi Một đứa khác quan quan Đổ trà đá mới ra ngoài Chứ đổ siêu rô kem thử coi Tụi con gái nó đá bạo liền Đổ vàng cũng không thèm Tiếng một đứa con gái phản ứng Trong khi tụi bạn trong lớp Hào hứng tranh nhau nói Thì tôi đứng chôn chân tại chỗ Mặt đỏ trần đến mang tay Ngượng đến chính người Tai ụ đặc Cô Hường nói với tôi câu gì đó tôi cũng không nghe rõ Cầm lấy cuốn tập Tôi vội vã trở về chỗ ngồi, hai chân như muốn trời ra khỏi người. Từ lúc đó cho đến khi tiếng trống hết giờ vang lên, tôi ngồi học mà không dám nhìn ai, kể cả hai ngày. Thế là lần đầu tiên trong đời tôi lãnh zero, không phải vì diệt ăn. Chương 5. Ba tháng hè trôi qua trong chớp mắt. Năm đó tôi xin vào trường Sông Mai học chung lớp với Tiểu Ly. Ngày khai giảng, mẹ tôi dẫn tôi đến trường. Đi bên cạnh tôi là Tiểu Ly. Dọc đường, nó cứ liếc trộm tôi và cười khúc khích. Tôi cau mày. Cứ đi cười hoài vậy? Nó rụt cổ đáp. Anh giống như em bé vậy. Nói xong, nó lại nhếch răng súng ra cười. Chắc nó chê tôi không dám rời mẹ lấy nửa bước. Tôi đoán thầm như vậy và lặng lẽ rút tay khỏi tay mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi kéo tôi lại. Để mẹ dẫn đi. Xe cộ nườm nượp, con không thấy hay sao? Nhưng tôi vẫn kiên quyết vùng tay ra. Con đi một mình được mà, Tiểu Ly nó cũng đi một mình kìa. Vừa nói, tôi vừa giọt lên trước, khiến mẹ tôi phải hối hả đuổi theo. Đến trường, sau khi trao đổi với cô giáo, mẹ tôi quay lại dặn dò tôi đủ thứ. Tôi nghe câu được câu mất, đầu cứ gật lia. Trước khi ra về, mẹ tôi còn kêu Tiểu Ly lại nói: "Cháu học ở đây lâu rồi, có gì cháu giúp đỡ bạn thư giới nha." Tiểu Ly dạ lý nhí trong miệng, nhưng trong vẻ mặt tươi hơn hớn của nó, tôi biết nó khoái cái nhiệm vụ kèm cặp tôi lắm. "Đợi cho mẹ tôi về rồi." Tôi bảo nó. "Vì ngon quá hen." "Ngon gì đâu? Vậy mà không ngon hả? Mẹ tao bảo mày canh chừng tao đó." Nó chớp mắt. "Canh chừng đâu mà canh chừng, mẹ anh chỉ bảo em giúp đỡ anh thôi à." Tôi liếm môi. "Giúp đỡ là sao?" Tiểu Ly ngẩn người ra. Em cũng không biết nữa. Tôi nghĩ ngợi một lát, tôi gật gù. Tao biết rồi. Biết sao? Tiểu Ly trố mắt, tôi hắng giọng. Ý của mẹ tao á là hôm nào tao làm biến chép bài, mày phải chép giùm tao, giúp đỡ là vậy đó. Tiểu Ly xí một tiếng. Ý của mẹ anh á không phải như vậy. Tôi khăng khăng. Vậy đó, mẹ tao chứ đâu phải mẹ mày, sao mày biết? Tiểu Ly không chịu thua, nó tuyên bố một câu xanh dại khiến tôi rụt rời tay chân. "Để chiều nay em về hỏi lại mẹ của anh coi thử phải ý của mẹ anh là như vậy không." "Thôi thôi thôi thôi, đừng hỏi." Tôi hốt hoảng ngăn chặn. "Sao đừng hỏi? Tao nói đừng có hỏi là mày đừng có hỏi, mày mà hỏi là tao nghĩ chơi mày liền đó." Mỗi lần tôi tung ra đòn nhĩ chơi, Tiểu Ly đều nhanh chóng đầu hàng, lần này cũng vậy, nghe tôi dọa, suốt buổi học hôm đó Tiểu Ly không dám nhắc đến chuyện khỏi đi hỏi lại thêm một lần nào nữa. Ở trong lớp, tôi ngồi ở đầu bàn thứ hai, sát trong tường. Tiểu Ly ngồi kế tôi phía bên phải, cạnh nó còn có thêm ba đứa nữa. Đi học đến ngày thứ 3, tôi đánh rơi mất lọ mực, không dám nói mẹ sợ bị mắng. Tôi đành phải chấm chung lọ mực của Tiểu Ly. Có dịp được giúp đỡ tôi, Tiểu Ly mừng lắm, nó hào phóng để lọ mực về phía tôi, nhặng: "Anh chấm nhẹ nhẹ thôi, chấm mạnh tre ngồi giết hết." Hai đứa chấm chung một thời gian Lọ mực cạn queo Tôi bảo Tiểu Ly Mày về đổ thêm nước vô đi Tôi bảo sao Tiểu Ly làm vậy Hôm sau Nó đưa lọ mực khoe tôi Nước đầy tràn trong này nè Tôi cầm lọ mực đưa lên tay Lắc thử Nghe tiếng ốc ách Tôi nhăn mặt Nói Sao mà ngu quá vậy Đổ nước ảnh ích thôi Nước nhiều như vậy Mực nhạt thết Làm sao viết ra chữ Tôi nói quả không sai Tới giờ học Cả tôi lẫn Tiểu Ly không đứa nào viết được lấy một chữ. Chấm mực y như chấm nước lã, thiệt chán. Tôi bực mình, thò ngồi viết sát đấy lọ mực khuấy mạnh. Khi rút cây viết lên, tôi thấy một cục mực dính toàn ten ở ngồi viết. Cục mực đen thù lùi, nộm giống hệt con rùa. Đang rầu rĩ, tôi nóng tiếc, bặm môi rẩy mạnh một cái. Cục mực như muốn chơi xỏ tôi, nó văng ra và hấn hở đập bẹp một phát vào giữa cuốn tập của Tiểu Ly. Bị bất ngờ, Tiểu Ly giật mình kêu lên: "Chết rồi!" Kêu xong, nó quản hồn lấy tay bụm miệng, nhưng cô giáo đã nghe thấy. "Dị vậy Tiểu Ly?" Cô hỏi và trời bạn bước xuống chỗ hai đứa tôi. Tôi xanh tái mặt mày, Tiểu Ly cũng vậy. Nó ấp úng thưa: "Dạ, không có gì." Cô giáo xoay cuốn tập của Tiểu Ly lại. "Vậy mà không có gì sao? Mực ở đâu dính vô đây?" Tiểu Ly liếc tôi, khiến tôi nín thở. Nhưng Tiểu Ly không tố cáo tôi, nó quay nhìn cô giáo, rụt rè đáp. "Thưa cô, em lỡ tay làm trước." "Từ nãy tới giờ em làm gì mà không chép bài?" Tiểu Ly cắn môi. "Thưa cô, mực lỡ quá em giết không được." Trong khi cô truy Tiểu Ly, tôi lén lén gấp cuốn tập của mình lại và khoanh tay chặn lên trên, giả vờ chăm chú nhìn lên bảng. Nhưng tôi không bị cô giáo hỏi, chỉ có Tiểu Ly bị phạt đứng tại chỗ vậy tụi ngồi chơi không chép bài, lại còn làm giấy mực vô tập. Nhìn Tiểu Ly đứng cuối gằm mặt xuống đất, lòng tôi bâng khuâng quá chừng. Khi nãy nếu nó không cứu tôi, chắc tôi đã bị phạt thay cho nó rồi. Để cảm ơn nó, trên đường về, tôi móc túi cho nó mấy viên bi. Cho mày nè. Tiểu Ly lắc đầu. Em không lấy đâu, con gái ai mà chơi bi. Tôi khịt mũi. Mày ngu á, tao đâu có kêu mày chơi. Mày kiếm một cái lọ thủy tinh, bỏ mấy viên bi rồi đổ nước vô. Chi vậy? Chơi vậy thôi, để trên bàn học cho nó đẹp. Nghe tụi quảng cáo, Tiểu Ly bụi tai, điền lấy mấy viên bi bỏ vào cặp. Về tới nhà chưa kịp ăn cơm, tôi đã nghe Tiểu Ly kêu om sòm. Anh thư ơi, anh thư. Tôi chạy ra cửa dòm sang. Gì vậy? Tiểu Ly quắt liếc, "Qua đây." Tôi chạy qua, Tiểu Ly chỉ tay lên bàn. Anh coi kìa. Quả trà Tiểu Ly đã bỏ mấy viên bi tô vào trong ly nước. Nó còn ngắt mấy bông cúc trước sân cắm vào ly. Tôi ngắm nghía một hồi rồi buột miệng khen. Đẹp ghê ta. Ừ, đẹp ghê. Tiểu Ly hấn hở nói theo. Sao mày không kiếm một cái lọ đi? Không có lọ, em bỏ vô trong ly. Tôi gật gù. Ừ, bỏ trong ly cũng được, nhưng cái ly lớn quá. Để hôm nào tao đánh bi thắng nhiều nhiều, tao sẽ cho mày thêm vài viên nữa bỏ vô. Anh nhớ nghe. Nhớ chứ, tao lỡ quên thì mày nhắc tao nghe. Tôi cứ cười, cười nhìn Tiểu Ly và bóng dương tôi phát hiện ra, đôi mắt của nó long lanh không khác gì những viên bi đang tắm mình trong nước đằng kia. Đôi mắt của Diệt An cũng giống hai viên bi, nhưng nòm oai phong lẫm liệt hơn hai viên bi của Tiểu Ly nhiều. Lúc này, hai viên bi của Diệt An đang nhìn tôi với vẻ trách móc. Lần sau có chết tôi cũng không đưa tập cho anh chép bài giùm nữa Tôi khục khịch mũi mấy cái Rồi ngồi im trên ghế chịu trận Quả thật tôi cũng không biết Phải ăn nói với Diệt An như thế nào Chuyện tôi lãnh xê rô hôm trước Không biết ai truyền đạt lại Mà tôi mới thọ đầu vô nhà Diệt An đã lôi tôi ra khiển trách Chắc là Hồng Hoa nói Tôi con gái là chú mất lẻo Tôi ấm ức nhủ bụng Và cười quậy người trên ghế một cách khó khăn Diệt An lại hỏi Anh chép câu thơ, lòng em như chiếc lá khoai Là anh muốn ám chỉ ai vậy? Tôi giật thoát Ơ, tôi đâu có ám chỉ ai Thì thấy hay tôi chép chơi vậy thôi Diệt An hứ một tiếng Anh á, là chú chép bậy Vừa trước chép bậy bị bắt đền sách một lần rồi Mà anh chưa sợ hả? Tôi lại ngồi im, lúng túng một cách khổ sở Hệt như hôm nào tôi đứng trước cô Hường Dường như sự loay quay tội nghiệp của tôi Khiến trái tim đá của Diệt An mẻ một miếng Nó hỏi: "Chiều nay anh có rảnh không?" Tôi ngạc nhiên: "Chi vậy? Đi xem phim?" Tôi nước nước bọt. "Ờ, đi với ai?" Diệp An nói tỉnh bơ: "Tôi rủ anh đi." Tôi như không tin vào tai của mình: "Thật không?" Diệp An nắng gần tôi: "Thật, nhưng anh bận thì thôi." Tôi hốt hoảng: không, "Không không không, có bận gì đâu." Diệu bộ của tôi khiến Diệp An bật cười. <cười> không bận thì thôi, chiều nay đúng 5 giờ anh đợi tôi chứ Đại Quốc Tế nha. Trời ơi, Việt Anh còn cho tôi điểm hiện tình yêu nữa, thế có chết tôi không? Tôi ra khỏi nhà Việt Anh, mặt mày say sẩm, xém chút nữa đâm đầu vào bánh xe ô tô. Tôi đi tìm cả buổi mới gặp Hải Gầy, nghe tôi khoe Dung Dít, nó cười cười. Sáo đi mày ơi. Tôi gù tay. Mày không tin á, chiều nay đi với tao. Nhưng an hẹn mày, tao đi theo Cảng muối Kỳ Đà, bức tiện lắm. Ai bảo mày xuất đầu lộ diện chứ, mày cứ đứng lấp ló đâu đó để chứng kiến cảnh sum họp của hai đứa tao. Sau một hồi do dự, Hải gầy đồng ý. Nó có vẻ không vui về buổi hẹn hò đầu tiên của tôi. Có lẽ nó cho rằng nó không có đóng góp gì trong thành quả này. Đúng 4 giờ rưỡi chiều, tôi đã có mặt trước tạp quốc tế, quần áo bảnh bao, tóc tai lắng cón. Hải gầy ngồi thầm thục trong quán cà phê bên kia đường. Nó mang kiến đen, nón kê bi kép, sập xuống trán, hệt như một thám tử chuyên nghiệp. Tôi coi đồng hồ từng phút một, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm chạp như lúc này, cứ y như rùa bò. Hai cây kim nhít từng bước, quể quải, lề mề, trọng phát ghét. Vậy mà trong sách người ta nói thời gian trôi dùng dục như ngựa phi qua cửa sổ, thật xạo hết chỗ nói. Đúng 5 giờ, không thấy gì an đâu, tôi bắt đầu bồn trồn. 5 giờ là giờ tăng sở, nên lưu lượng xe cộ qua lại trên con đường trước rạp mỗi lúc một đông. Tôi quay đầu nhìn ngang nhìn dọc, trông ngượng trông xui, muốn gãy cả cổ. Có nhiều cô gái trong từ xa giống hệt Diệt An, nhát thấy tim tôi đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi đến gần, hóa ra không phải. Tôi mựng hục như vậy cả chục lần, trong bụng vừa rầu vừa cáo. Bên kia, hãy gầy đã tháo cặp kính điệp viên ra khỏi mắt, chắc nó nóng thuộc muốn quan sát mục tiêu giùm tôi. Tội nghiệp nó chắc từ nãy tới giờ nó đã uống cả chục ly cà phê. Trong lúc tôi bắt đầu chán nản và đi tìm Việc An cho tôi leo cây thì bỗng một giọng nói vang lên từ sau lưng. Anh đợi lâu chưa? Tôi giật mình quay phắt lại, thấy Việc An đứng ngay bên cạnh, tôi mừng đến liếu lưỡi. À, chưa chưa, à, tôi mới đến. Việc An bĩu môi. <cười> Hẹn 5 giờ mà bây giờ anh mới đến. Tôi càng cuốn Đâu có, tôi đến hội 4 giờ rưỡi rồi." Việt An mỉm cười độ lượng, "Thôi, anh dạo mua vé đi. Chị đợi có vậy." Tôi hỉ hửng phóng vào phòng vé, nhưng tôi vừa giởm bước, Việt An đã gọi giật, "Anh nhớ mua 4 vé nha." Tôi ngạc nhiên, "Ơ, sao lại mua 4 vé?" Việt An mỉm cười, chỉ vào hàng hoa xế cửa đạp. Tôi nhìn theo và tái người, khi nhìn thấy Hồng Hoa và Chiêu Minh đang lúi húi mua mấy bịch cốc ổi. Trở càng tôi nó đang chuẩn bị đóng vai kỳ đà trong buổi xem phim hôm nay. Bất giác tôi buông một tiếng thở dài não ruột và đau khổ, nhận ra tình yêu khó không khó gì ngăn sông cách núi mà khó gì bị Hồng Hoa và Chiêu Minh phá đám liên miên. Chẳng lẽ đến đây rồi lại bỏ vậy? Tôi đành bước vào phòng vé trên đôi chân thất thểu. Khi tôi cầm vé đi ra, không qua hỏi. Đi coi phim với tụi này sao mặt mày ông bí xị vậy? Tôi cười gượng <cười> "Bí xị gì đâu, tại xen vô mua vé hơi mệt chút xíu thôi." "Không qua đưa tôi một trái ổi. Ông ăn cái này vô á là hết mệt liền hả?" "Lẽ đâu có biết bây giờ tôi ăn cả trái đất cũng không hết mệt nữa là trái ổi cỏn con này." Tôi cầm lấy trái ổi và cạo tiết bóp mạnh, hệt như Trần Quốc Toản bóp trái cam ngày trước. Nhưng trái ổi cứng hơn trái cam nhiều. Tôi bóp một hồi, mấy ngón tay đau điếng mà trái ổi vẫn trơ trơ, không móp một tí ti nào. Tức mình Tôi đưa lên miệng, ngậm một miếng và ăn ngon lành. Khi đi vào rạp, tôi cố tình đi ngay trước Diệp An, tiếp theo là Hồng Hoa và Chiêu Minh. Tôi chắc mẩm đi theo trật tự này, thế nào tôi cũng được ngồi cạnh Diệp An. Được như vậy, tôi cũng đỡ buồn phần nào. Ai dè, khi tôi bước vào chỗ ngồi trong dãy ghế trống, thì Diệp An không chịu vào ngay theo mà đứng lại bên ngoài, nhường cho Hồng Hoa và Chiêu Minh vào trước. Theo cái thế trận đó, Ông qua về chương minh, giận án ngữ ngay trước trái tim tôi. Biết thế này, thà ở nhà nằm ngủ sướng hơn. Tôi cày đắng nhũ bụng và ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tôi định phản đối buổi đi xem phim vô duyên hôm nay bằng cách ngủ ngay trong rạp. Ông qua, quay sang thấy tôi ngủ, liền hỏi: "Ông làm gì vậy?" Tôi tảng lời không đáp, nó hừ mũi: "Thức dậy đi, đi xem phim với phụ nữ mà ngồi ngủ, ông không biết bất cớ hả?" Tôi không mắc cỡ về chuyện ngủ trong rạp, nhưng lại mắc cỡ vì cái giọng chê bai của nó, nó lại nói oang oang. Chắc Chiêu Minh và Diệp An nghe hết. Điều đó khiến tôi điên tiết nhưng chẳng biết làm gì, tôi đành phải mở mắt ra. Nhưng dù mở mắt thao láo, tôi vẫn chẳng thấy gì trên màn ảnh. Đầu óc tôi mãi lơ quay nghĩ đến mối tình bầm dập của mình. Tôi rủ đi xem phim thì Diệp An không đi, đến khi nó rủ thì lại kéo theo một lô một lốc bạn bè, làm như tôi muốn đi chơi với nó thì phải đi kèm. Giống như ở nhà hàng muốn uống bia phải kèm mồi vậy. Nghĩ lan man một hồi, tôi lại giật mình nhớ đến Hải Gầy. Khi nãy đang cân bối rối, tôi quên liếc qua chỗ nó xem nó phản ứng ra sao. Thế nào sáng mai gặp nó, tôi cũng bị nó giễu cợt một mẻ ra trò. Nghĩ dở dở vẫn vẫn, phim hết lúc nào tôi chẳng hay, đến khi đèn trong rạp bật sáng, tôi mới giật mình đứng dậy, ra khỏi rạp, Diệc An hỏi tôi: "Phim hay không?" Tôi hắng giọng Dỡ ẹt Phim vậy mà dỡ Dỡ chỗ nào Tôi ú ớ Dỡ ở chỗ Ở chỗ Thấy tôi cà lâm Diệt An lấn tới Chỗ nào Bị dồn vào chân tường Tôi nổi điên nói đại Dỡ ở chỗ Xem phim mà đi tới 4 người Diệt An liếc tôi Chứ theo anh thì sao Sẵn trớn tôi đề nghị luôn Mỗi lần đi 2 người thôi Lần này 2 người Lần sau 2 người Việt An cười tỉnh. "Dễ thôi." Tôi trố mắt, "Vậy mà dễ?" Việt An nhún vai, "Chứ sao? Tuần sau á, áp dụng liền." "Ngay tuần sau hả?" "Ê, ngay tuần sau." Tôi nín thở hỏi dò. "Tuần sau hai người nào đi trước?" Tôi dữ hùng quá. Một lần nữa, bằng một cú đai rịch cực mạnh và đầy bất ngờ, Việt An đã cho tôi đôi dáng thảm hại. Hệt như Mike Tyson đã kết liễu Michael Spinks sau một loạt động tác giả hư hư ảo ảo. Tôi len lỏi vào bãi giữ xe như đi trong một màn sương, những bóng người xung quanh chập chờn và nhòe nhoẹt. Khi tôi lững thững dắt xe ra, đã thấy Diện An, Hồng Hoa và Châu Minh đang đứng đợi. Diện An nhìn tôi, "Trủ, ghế lại đường bộ thì xuống ăn chè nha." Tôi lắc đầu, "Tôi phải đi công chuyện ngay bây giờ." Hồng Hoa nhíu mắt, "Công chuyện gì giờ này?" Tôi tặc lưỡi. Thật mà, tôi có hẹn. Hẹn với cô nào phải không? Mặc cho nó khiêu khích, tôi lặng lẽ đạp xe đi. Chẳng biết đi đâu, tôi đạp xe lòng vòng trong thành phố cho đến tận tối mịt. Khi nỗi giận dỗi và muộn phiền đã d져 bớt, tôi nghe bụng đói meo, liền vội vã chạy về nhà. Mẹ tôi báo, thằng Hải tới tìm con, chờ lâu quá không được, nó về rồi. Chương 6. Tôi hứa với Tiểu Ly, tôi sẽ cho nó thêm vài viên bi nữa để bỏ vô ly nước. Nhưng đó là trong trường hợp tôi đánh ăn kìa. Còn khi tôi chơi thua, tôi có quyền không giữ lời hứa, thậm chí tôi còn có thể đòi lại những viên bi tôi đã cho nó trước đây. Tôi nhủ bụng như vậy và chạy qua nhà Tiểu Ly. Thấy tôi qua, Tiểu Ly mừng lắm, nó hỏi: "Anh đem bi cho em hả?" Tôi nói thẳng thừng: "Không, tao qua đòi lại mấy viên bi bữa trước." Tiểu Ly trưng hững Nó thụt lui một bước Sao kỳ vậy Tôi nhủng dài Có gì đâu mà kỳ Tao chơi thua hết rồi Mày trả mấy gì Mickey lại cho tao chơi tiếp Tiểu ly nhăn nhó Em không trả đâu Trả cho anh Anh chơi thua nữa thì sao Tôi gắt Thua sao được mà thua Trả đây Tiểu ly không đáp Nó chạy lệp bàn ôm cứng cái ly Thấy nó hoàng cố Tôi sầm mặt bước lại Và dặn cái ly ra khỏi tay của nó Tiểu ly trù tréo Trả cho em Trả cho em Đặt cái ly cho em. Mặc cho nó la, tôi thản nhiên nhấc ngược cái ly, đổ nước ra và tóm mấy viên bi bỏ vào túi quần. Tiểu Ly theo dõi hành động côn đồ của tôi bằng ánh mắt bất lực và tuyệt vọng. Nó ngồi bệt xuống đất, khóc thút thít. Ăn cướp mấy viên bi xong, tôi đặt cái ly lên bàn, nói: "Đừng khóc nữa, ngày mai tao trả lại cho mày gấp đôi chỗ bi này." Tiểu Ly không màng đến những lời hứa hẹn của tôi, nó cứ đòi nặng nề Em không biết đâu, anh trả mấy viên bi lại cho em. Mày tao trả. Tôi buông thõng một câu và lạnh lùng bỏ đi, không thèm liếc nó một cái. Đi được mấy bước, tôi nghe tiếng Tiểu Ly giang lên sau lưng. Anh không trả mấy viên bi cho em, em nghĩ cho anh luôn. Cho mày nghĩ đó. Nói xong, tôi chạy tuốt. Thực ra tôi định mượn đỡ mấy viên bi của Tiểu Ly một bữa thôi, đánh ăn, tôi sẽ trả lại cho nó, thậm chí tôi còn cho thêm. Định bụng như vậy nhưng nào có được. Cầm mấy viên bi ra chơi một lát, tôi thua sạch sành sanh. Định đi Tây Không về nhà, mặt mày buồn xo. So. Nhớ đến cảnh Tiểu Ly ngồi khóc, tôi càng ấy nấy tựn. Tôi nhủ bụng sáng mai gặp Tiểu Ly, tôi sẽ tìm cách làm hòa với nó. Nhưng sáng hôm sau, tôi đợi hoài vẫn không thấy Tiểu Ly qua rủ tôi đi học như thường lệ. Chắc nó nghĩ chơi với mình luôn rồi. Tôi buồn bã nghĩ thầm và lủi thủi ôm cặp đến trường. Tiểu Ly đang chờ nhếy dây trước cửa lớp. Thấy tôi, nó quay mặt ngó lời chủ khác, thái độ lạnh nhạt của nó khiến tôi giận muốn ưa gan. Y nghĩ làm lành với nó bỗng dưng bay biến đâu mất. Khi vô học, tôi không thèm chấm chung lọ mực với Tiểu Ly mà quay xuống bàn sau chấm chung với thằng Lợi Sức. Lợi Sức hỏi tôi: "Lọng mực của mày đâu?" "Tao làm mất rồi." "Sao mày không mua lọ khác?" "Tao chưa xin mượn của tao." Lợi Sức lấy ngón tay cái bịt lọ mực lại, nói ra điều kiện Mày muốn chấm chung với tao, mày phải góp vào hai viên mực. Tôi sợ túi. Tao đâu có mực sẵn ở đây. Hay ngày mai mày đem tới? Tôi gật đầu. Ừ, ngày mai tao đem cho. Nghe tôi hứa, Lệ Sức nhếch răng cười và bỏ ngón tay ra. Từ lúc đó tôi liên minh với Lệ Sức cho Tiểu Ly ra rìa. Suốt cả buổi học, tôi và Tiểu Ly không hề nói chuyện với nhau, thậm chí tôi không thèm nhìn nó. Có lần đang mãi mê chép bài, cổ tay Tiểu Ly vô tình chạm phải tay tôi, tôi hử một tiếng và vội vã rút tay lại, y như chạm phải lửa. Tiểu Ly không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ chép bài. Tôi rất muốn nhìn nó một cái để xem vẻ mặt nó như thế nào, nhưng tôi kềm lại được. Khi trai dậy, thấy Tiểu Ly đi thơ thẩn một mình, lòng tôi bỗng nao nao. Nhưng tôi nhất định không chịu lầm lành, ai bảo nó đòi nghĩ chơi với tôi chi? Tôi quay mặt qua Tiểu Ly, Vừa chạy vừa hát, la la la, ra cái điều được nghỉ chơi với nó tôi rất vui. Tôi dượt lên trước đi chung với lợi sức. Thấy tôi trở tới, lợi sức nhắc ngay. Ngày mai mày nhớ đó. Nhớ gì? Hai diện mật. Ờ. Tôi ngán ngẩm thở một hơi dài. Lợi sức là thằng trùm sò nổi tiếng trong lớp tôi. Lúc nào nó cũng nghĩ đến chuyện thu gián cá thân. Đứa nào nhờ chuyện gì nó cũng làm nhưng phải trả không cho nó đàng hoàng. Nó ra giá nghiêm chỉnh Chép bại dùm là 2 viên bi Giữ dép trong giờ chơi thì 1 viên Chả là lúc ra chơi Tụi tôi thường khóa chạy nhảy chân đất Đi dép nó lướng dướng rất khó chịu Nên không đứa nào mang Nhưng để dép trong lớp lại thường bị mất Nên tụi tôi phải nhờ lợi sức giữ Lợi sức làm giàu bằng cách đó Cứ sau mỗi giờ chơi Bao giờ túi nó cũng rủng rỉnh những bi là bi Nhưng dù vậy Lợi sức vẫn không phất lên được Bởi vì hãy cứ tức góp được khá khá nó lại đem ra chơi và bị tụi tôi ăn lại hết, thế là nó quay lại hành nghề giữ dép. Lợi sức là cái thằng như vậy nên tôi chẳng mây nó chút nào. Vì giận Tiểu Ly, tôi phải chơi với nó, chứ thú thật đi chung với nó chán ơi là chán. Trưa đó tôi ăn cơm một cách quẻ quải. Mẹ tôi hỏi: "Con làm sao vậy? Ở lớp bị cô giáo phạt phải hùng?" Tôi lắc đầu: "Dạ, không có." Chứ sao có một chén cơm mà con nhây cả buổi trời vậy?" Tôi trả lời bằng cách cắm cúi ăn lẹ, tôi đâu có thể nói cho mẹ tôi biết nỗi buồn của tôi được. Mẹ tôi cười chết. Ăn cơm trưa xong, tôi ra đứng thờ thẫn trước hiên, chốc chốc lại liếc qua nhà Tiểu Ly một cái. Đứng một hồi không thấy nó đâu, tôi buồn bã quay vào. Một lát tôi lại chạy ra. Lần này, tôi thấy Tiểu Ly ngồi trước hiên, nó đang chơi ô quan một mình. Bỗng nó quay đầu nhìn sang tôi. Vì bất ngờ, tôi không kịp quay mặt đi chỗ khác, lẩm trợn mắt ra, mặt đỏ bừng. Thấy tôi đứng dựa cột dòm sang, nó giật mình, cúi gằm mặt xuống. Đang nhìn trộm bị Tiểu Ly bắt gặp, tôi thấy Quê Quê tính bỏ vô nhà, nhưng chân tôi lại không chịu tuân theo ý nghĩ của tôi, nó nhúc nhích mấy cái rồi đứng yên tại chỗ. Lát sau, Tiểu Ly lại dòm qua. Lần này, nó không quay mặt đi mà lại nhe răng cười. Tự nhiên tôi thấy hàm răng súng của nó có duyên quá chừng, tôi liền cười theo. Tiểu Ly mừng lắm, nó hỏi: "Mặt tươi tỉnh, anh biết chơi ô quan không?" Tôi gật đầu. "Biết." Nó quát: "Qua đây chơi với em nè." Không đợi nó mời đến lần thứ hai, tôi chạy dục qua, lòng sung sướng vô kể, sung sướng nhất là Tiểu Ly chủ động làm hòa trước, chứ tôi thì tôi cốc thèm. Tôi vừa ngồi xuống, Tiểu Ly đã hỏi: Anh chơi bi thua hết rồi hả? Tôi giật mình, lúng túng. Ờ, thua hết rồi. Vừa đáp, tôi vừa thấp thỏm nhìn Tiểu Ly, tưởng nó kêu tôi qua chơi, ai dè nó kêu qua để đòi nợ. Biết vậy tôi ở lì bên nhà, đứng ôm cây cột chơi còn vui hơn. Thấy tôi lộ vẻ hoảng hốt, Tiểu Ly trấn an. Thua hết thì thôi, em không nghĩ chơi với anh nữa. Tôi thở phào. Vậy mà tao cứ tưởng Tiểu Ly chớp mắt. "Nghĩ chơi với anh, em buồn lắm." Tôi chết miệng. "Tao ổn vậy, nghĩ chơi với mày tao thấy nhớ nhớ sao á." Nói xong, tự nhiên tôi bỗng đâm ngượng, bèn thò tai hốt nắm sỏi dưới đất. Hắn giọng nói, "Tao chờ trước á." Không đợi Tiểu Ly lên tiếng, tôi bắt đầu rải sợi vào từng ô và lá thay. Từ giây phút đó tôi cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm, hệt như tôi với Tiểu Ly chưa hề giận nhau bao giờ. Đúng như tôi nghĩ, sáng hôm sau vừa gặp tôi, hãy gầy để nhăn nhở ca giọng cổ liền. Thư ơi, mày nhất định cấm không cho tao xuất đầu lỗ viện, Nhưng hôm qua dạ chiêu minh nó cứ hiền ngang xuất viện lỗ đau. Tăng, tăng, tăng, tăng, tăng, tăng, tăng. Đang buồn bả ê chề, tôi mặc cho nói ca, không thèm gây sự. Thấy tôi phớt lờ, hãy gầy ngưng ngay chương trình âm nhạc cái lương và chuyển qua một hỏi đáp. Nó mở đầu bằng một câu muôn thỏi. "Giả sao mày?" Tôi nhăn mặt. "Sao cái khỉ mốc? Nhiệm vụ chuyên môn của mày á là giải đáp chứ không phải là đặt câu hỏi. Hãy gầy lập tức sửa bộ, nó xốc lại quần áo. "Rồi, mày hỏi đi, tao sẵn sàng giải đáp đây." Tôi thở dài. "Biết hỏi gì bây giờ? Hôm qua cho Trương Minh tôi nói cứ đi theo tò tò như vậy thì thánh cũng chịu thua." Mặc dù tôi không hỏi, hãy gầy vẫn cứ giải đáp. Nó phân tích Nhấn đề là ở Việt An Chứ không phải ở Hồng Qua và Chiêu Minh Nếu Việt An không rủ thì tụi kia đâu có đi theo Đúng không Tôi chép miệng theo do câu trả lời Sự phân tích xác đáng của Hải Gầy Càng làm tôi thêm chán nản Có lẽ đúng như lời nó nói hôm trước Tình yêu của tôi là tình yêu bất lực Tôi yêu nhưng không làm cho mình Trở thành người được yêu Nói cho công bằng thì tôi cũng có làm Làm đủ thứ Nhưng có có trở thành nổi Tôi nhìn Hải gầy bằng ánh mắt hoang mang và hỏi bằng chín câu hỏi của nó. "Gì sao mày?" Hải gầy khoát tay, "Tiếng lên chứ sao?" Tôi hỏi, giọng thiếu tin tưởng, "Tiếng lên bằng cách nào?" Hải gầy ngớ ra, "Ừ, tao chưa nghĩ ra." Tôi hừ mũi, giọng yếu xìu, "Vậy mà cũng nói." Hải gầy gãi đầu, "Từ từ, chờ chút." "Hay là, hay là như vậy đi, tạm thời mày phải xa việc án một thời gian." Tôi ngán ngẩm Vậy là tiến xuống chứ tiến lên cái quái gì Hai gầy đặt tay lên da tôi Mày chưa hiểu ý của tao Đây là một vấn đề triết học Phải có chuyên môn mới hiểu được Đặc điểm của bọn con gái là Mình theo đuổi ráo riết Thì bọn nó coi thường Nhưng ngược lại hên Thế mình phất lờ Bọn nó lại chạy theo mình Mình đuổi cũng không kịp Thế giới đã nhất trí vấn đề này rồi Người Pháp có câu See I am more I am more free Free I am more sweet Nghĩa là Theo tình tình trốn Trốn tình tình theo Mày giả bộ xa nó một thời gian đi Nhất định nó sẽ tìm tới mày đó Trước một vấn đề tầm khởi thế giới như vậy Ai mà chẳng siêu lòng nghe theo Tôi cũng vậy Nhưng tôi thấy sao khó thực hiện quá Xa nó là sao Tôi hỏi Thì xa là xa chứ sao Xa tức là không có gần Tôi tái mặt Chẳng lẽ mày xuống tao dọn nhà đi chỗ khác Bậy "Cậu là nghĩ học." Hãy gầy phì cười, "Không phải vậy, mà giống đi hục đàng hoàng, chỉ cần mày lơ nó một thời gian, không có tiếp xúc trò chuyện hay kẹo bánh gì hết." Tôi lờ mờ hiểu ra. "Tức là tao phải làm mặt lạnh hả?" Hãy gầy gật đầu. "Ừ, lạnh vô cho tao như nước đá cạn tốt." Nghe lời hãy gầy, kể từ bữa đó tôi bắt đầu nghỉ chơi với Việt An. Cái cái hồng qua và Chiêu Minh, tôi đều phớt tỉnh ăn lê tất. Mỗi lần chạm trán tụi nó, tôi đều giữ vẻ mặt ở 35 độ dưới. Tan học ra, tôi không còn đi dạy chung với Diệp An nữa. Mặc dù tụi con gái dược lên trước, tôi cố tình đi tục lại phía sau với hải gầy, ra cái điều ta đây fear I am more, thật sự. Ngồi trong lớp, tôi luôn luôn nhìn lên bảng, hệt như một học sinh bẫu mực không tha thiết đến chuyện gì ngoài chuyện học. Có nhiều lúc, tôi muốn liết trộm Diệp An một cái... Nhưng nhớ đến lời dặn dò nghiêm khắc của Hải Gầy, tôi cố cưỡng lại sự thôi thúc mạnh mẽ đó. Hải Gầy đã răn đe tôi ngay từ đầu. Nếu mày để Diệt An và tụi bạn của nó bắt gặp mày nhìn trộm thì kế hoạch của tụi mình sẽ phá sản ngay lập tức, tụi nó sẽ biết ngay là mày đang nóng kịch. Trước lý lẽ của nó, tôi đành phải chôn chặt tình cảm vào đáy lòng và lúc nào cũng giữ cái đầu nghe ngáng trên cổ, không dám cựa quậy một tí ti. Việc tìm ngưỡng Diệt An tôi tạm thời giao cho Hải Gầy phụ trách. Nó sẽ quan sát và nghiên cứu những phản ứng xảy ra từ phía Việt An Giống như nhà khoa học nghiên cứu các phản ứng xảy ra trong phòng thiết nghiệm vậy Trên cơ sở đó, nó sẽ tìm ra những dấu hiệu thành công Và hướng dẫn cho tôi các hành động tiếp theo Chiến dịch băng giá mới bước qua ngày thứ ba Hãy gầy đã hí hững thông báo Tốt lắm, bước động vậy là thuận lợi rồi Tôi mừng rơn, cái gì vậy? Bữa nay Việt An liếp mày hai cái đó Phải liếc tao không đó biết mày, tao thấy rõ ràng như vậy là cá đã cắn câu rồi. Nó vỗ vai tôi. Mày cứ yên chí, tao nói được là được, chỉ cần lạnh thêm chút nữa. Tôi giò đầu. Tao đã lạnh tanh rồi, còn lạnh sao được nữa. Hãy gầy nghiêm mặt, lạnh nữa, đừng bao giờ cười, tao thấy mày còn cười cười á. Cười phần bùa, tao có cười với tụi nó đâu. Cười với ai cũng không được, mày phải chứng tỏ mình là người có bộ mặt không biết cười. Tôi làm người có bộ mặt không biết cười được chừng 2 ngày thì hôm qua chặn đường tôi hỏi: Có chuyện gì mà mấy bữa nay ông lầm lầm lí lí vậy? Tôi đáp lắp bắp lửng: Có chuyện gì đâu. Ông qua khăng khăng: Nhất định là có chuyện rồi. Tôi lắc đầu. Chẳng có chuyện gì hết á, tại mấy hôm nay tôi bận. Ông qua biểu môi: Xạo. Thật, tôi bận đủ thứ hết. Ông qua nhún vai. Tôi không tin đâu, ông chỉ làm bộ làm tịch thôi, nhưng ông chẳng làm lị mãi được đâu." Lời tiên đoán của nó khiến tôi giật thót, nhưng tôi chưa kịp hỏi lại thì nó đã chạy mất. Tôi đem những lời nhận định của Hồng Hoa nói lại với Hải Gầy, nhà chuyên môn hừ mối. "Mày đứng mắt lừa, đó là đoạn thăm dò của Diệt An đó, tụi nó chẳng biết gì về kế hoạch của mình đâu." Tôi vẫn chưa hết bàng bàn hoàng. Không biết sao Hồng Hoa bảo tao làm bộ làm tịch. Tụi nó đoán mò thôi Vì không qua trận đường mày hỏi do chừng Chứng tỏ Việt An đã bắt đầu nao núng trước thái độ xa cách của mày Cứ vậy mà làm Tôi cứ vậy mà làm thêm một tuần Đã thấy sốt tuột Từ bữa đó đến giờ Việt An chẳng hề nhúc dích mảy mây Tôi níu áo hải gầy Sao chẳng thấy Việt An động tĩnh gì hết vậy mày Hải gầy trấn an Đừng nóng tuột Ông bà đã nói rồi Dục tóc bất đạt Chuyện tình cảm mà làm ào ào đâu có được trời dường như thế tôi vẫn sủi lơ, chẳng tỏ vẻ gì tin tưởng vào lời dạy của ông bà, hãy gầy nói thêm. Khi nãy nhị anh có liếc mày một cái đó. Tôi thở ra, hôm trước liếc hai cái, hôm nay còn có một, như vậy là sắp sửa out side rồi. Hãy gầy tìm mọi cách động viên tôi, đừng bi quan, chuyện tình yêu phải căn cứ vào chất lượng chứ không thể căn cứ vào số lượng được. Mặc cho nó nói nói, tôi không giấu vẻ ngán ngẩm. Đi xem phim cũng không ăn thua, liếc mấy cái nhảm nhí gì. Hãy gầy đặt tay lên vai tôi, đừng nản chí, mày chỉ cần tránh thêm 10 ngày nữa thôi, lúc đó chắc chắn Việt An sẽ tìm gặp mày. Tao đã tính toán đâu vào đó hết rồi. Nhưng lúc này, tôi không thèm quan tâm đến sự tính toán của đó, tôi nhớ Việt An quá chừng và tôi không tin 10 ngày nữa Việt An sẽ đến tìm tôi. Người có bộ mặt không biết cười. Dường như từ ngày tôi lờ nó, nó cũng lờ luôn tôi. Hôm qua sau lần trò chuyện nọ cũng chẳng thấy hỏi thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ cái phương châm trốn tình tình theo đầy hứa hẹn kia. Tôi có cảm giác nếu như tôi tiếp tục trốn tình đến già, tình cũng chẳng thèm theo tôi lấy một bước. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi quyết định thả theo tình tình trốn còn hơn trốn tình mà tình không theo. Mình theo nó tò tò, nó có trúng, mình cũng còn biết đường mà theo tiếp, chứ mình trốn nó cứ chơi ác nó trốn lại mình, lúc đó mình hối hận quay lại thì đã muộn. Định bụng như vậy, hôm sau vô lớp, tôi chẳng màng đám giai người hùng mặt lạnh nữa, chốc chốc tôi lại nghiêng đầu lý sang chỗ Diệt An. Lâu này bắt trước Tam Tạng đóng vai chân tu khổ hạnh, thấy con gái không thèm liếc ngang liếc dọc, bây giờ nhìn trộm Diệt An mấy cái, tim tôi đập thình thịch. Ác một nỗi, Diệt An chẳng hề nhìn lại tôi lấy một lần, mặt nó lạnh như tiền, còn lạnh gấp mấy tôi. Để cứu một bàn thua trông thấy Trưa đó tôi đạp xe chạy lòng dòng Ghé mấy hiệu sách Tôi biết Việt An rất thích đọc sách Nhất là sách của Aymar Tov Tôi rảo tới rảo lưu một hồi Và cuối cùng khi thấy cuốn Một ngày dài hơn thế kỷ tôi chợp liền Ra khỏi hiệu sách Tôi chạy như bay tới nhà Việt An Anh đi đâu đó Thấy tôi đột ngột xuất hiện Việt An tỏ giế ngạc nhiên Tôi đáp giọng không được tự nhiên lắm Ờm um, Có cuốn sách hay tôi đem đến cho Diệp An đọc Nhìn cuốn sách dày cộm trên tay tôi Diệp An hỏi Anh đọc chưa mà biết hay Tôi đỏ mặt Chưa <cười> Chưa mà biết hay Tôi đứng chết chân như bị tôn hành giả Làm phép định thân Thế vậy Diệp An mỉm cười độ lượng Cuốn gì đây Như được giải phép tôi dội giả Chìa cuốn sách ra Một ngày dài hơn thế kỷ Cũng của Ai Má Tớp Tôi nhấn mạnh chữ I'm a top bằng một giọng hí hững. Không để ý đến vẻ nịnh thần của tôi, Diệt An nheo mắt. Như vậy anh không thèm nói chuyện với tôi mấy thế kỷ rồi. Tôi thóp bụng lại như tránh một mũi kiếm vô hình, miệng lắp bắp. Đâu, đâu, Đâu phải là không thèm, Tại, tại tôi bận. Diệt An nhìn tôi dễ dẻ thiếu tin tưởng. Nó nói thẳng, Tôi biết anh nói dối. Ánh mắt của nó khiến tôi đâm mất bình tĩnh. Tôi ấp úng, Tại tôi bắt trước người Pháp. Diệp An trố mắt. Bắt trước người Pháp là sao? Suýt một chút nữa là tôi buộc miệng khai huỵch toẹt cái chiến dịch băng giá của quân sư Hải gầy, cả cái phương châm sui i am more, i am morefu, fi i am more, i am more sui. Phản chủ kia. Mày sao, đến phút chót tôi định thần lại kịp và nói trớ đi. Ừm, người Pháp họ hay bận lắm. Diệp An phì cười. <cười> Tưởng sao? bận mà cũng bắt trước, anh đúng là lãng xẹt. Cặn thà để nói chơi tôi lãng xẹt còn hơn để nó biết kế hoạch ám muội của tôi. Nghĩ vậy, tôi nhếch răng cười theo. Sáng hôm sau, thấy Diệc An đứng nói chuyện với tôi trong giờ chơi, hãy gầy lên giọng hất dịch. Mày thấy chưa? Thấy gì? Muốn hỏi nữa, thấy kết quả của phương pháp lạnh lùng với thấy gì? Tôi chưa kịp đáp, nó đã cười ha ha. Tao đã nói ngay từ đầu mà, theo tình tình trốn trốn tin tin theo, thế giới đã tổng kết rồi. Nhưng hắn giày phẩy tay, nhưng nhĩ gì nữa? Bữa nay Việt An đã phải tới tìm mày trò chuyện, chứng tỏ là tụi nhằn nhỏ chứng tỏ cái con khỉ mốc. Sở dĩ bữa nay nó chịu nói chuyện với tao, bởi vì hôm qua tao đến nhà nó đó. Hắn gầy dò đầu. Trời ơi, vậy là không biết rồi. Sau khi la trời nó nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. Mày mò tí nha nó chứ vậy? Tao đầu hèn. Tôi đành thú thật. Hãy gầy lắc đầu và thở một hơi dài thường thượt, hệt như Dindenoat đang tuyệt vọng nhìn đằng cô của mình lao đầu vào chỗ chết. Còn Diệt An chính là thủ phạm Panis lừng danh. Chương 7. Sáng hôm sau, tôi vừa ló mặt vô lớp, lễ sư đã hỏi Hai viên mực đâu? Tôi xòe tay. Không có. Sao vậy? Tôi giải thích, tao không chấm mực của mày nữa. Lợi Sức lườm mắt. Không chấm nữa mày cũng phải trả hai viên mực cho tao, hôm qua mày đã chấm rồi. Tôi sỳ một tiếng. Chấm có chút xíu mà cũng đòi. Lợi Sức nhất định không chịu nhượng bộ. Chấm chút xíu cũng hao mực vậy? Tiểu Ly đứng cạnh chen vô. Đồ trâm sợ. So. Lợi Sức đỏ mặt. Tao tạm chảy tao, đồ đồ lẻo mít. Mặc dù nổi nóng nhưng thấy Tiểu Ly bên tôi, lợi sức cũng chịu xuống nước, nó quay sang tôi. "Thôi, mày trả cho một viên cũng được." Tôi mỉm môi, "Tao không trả." Lập tức lợi sức xông vào túm áo tôi. "Mày tính quậy tao phải không? À à, muốn chơi nhau hả?" Vừa nói, tôi vừa ném cặp sách lên bàn và xắng tay áo lên, thấy tôi và lợi sức chuẩn bị đánh nhau, tiểu ly quản hồn nó xô tôi ra, miệng năng nỉ. Đừng, đừng, anh đừng đánh nhau, em sợ lắm, để ngày mai em đem giem mực trả cho nó. Tôi sẵn giọng. Không có trả gì hết đó, để coi nó làm gì được tao, mày dắng ra. Nhưng mặt cho tôi hét, tiểu ly không chịu buông, nó nắm chặt hai cánh tay tôi. Đang hăng máu, tôi gạt mạnh tiểu ly ra. Cái hất tay thô bạo của tôi khiến tiểu ly té chỏng gọng. Trước khi nằm thẳng cẳng dưới đất, trán nó đã kịp đập vô cạnh bàn, máu chảy tiêm liem. Trước án mạng bất ngờ đó, tôi và lợi sức xanh mét mặt mày, hai đứa quên cả đánh nhau, cùng nhảy bổ lại đỡ Tiểu Ly. Tôi lấy tay chùi máu trên trán Tiểu Ly, miệng lắp bắp, "Mấy, mấy, mày có thấy đau không?" Mà Tiểu Ly còn lộ vẻ bàng hoàng, dường như nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó đáp, "Đau sơ sơ." Tôi lại hỏi, giọng lo âu Mày thấy trong người có sao hay không? Tôi cứ sợ nó chết bất tử. Tiểu Ly lắc đầu. Em chẳng thấy sao hết. Bất thình, nó đưa tay lên sờ trán, thấy máu dính trên các ngón tay, Tiểu Ly hốt hoảng. Chết rồi, bế đầu em rồi. Và nó sợ hãi hòa khóc, tôi vội vàng nói. Không phải bế đầu đâu, chỉ tai da chút xíu thôi. Tiểu Ly méo máu. Tai da mà máu chảy nhiều quá chừng. Lúc này tụi bạn trong lớp Kể cả mấy đứa lớp khác đe súm đèn súm đỏ chung quanh. Một đứa nói: "Chết thằng thứ rồi, nó đánh con Tiểu Ly bể gấu vừa rồi." Tôi khịch mũi ngồi im. Gặp lúc khác tôi đã quát mồm ra cãi: "Tôi có đánh Tiểu Ly hồi nào đâu?" Tôi bạn tiếp tục bàn tán, một giọng độc địa vang lên: "Nó sẽ bị đuổi học cho coi." Có tiếng cãi. "Không có đuổi học đâu, nó chỉ bị gọi lên phòng bái nhóm hiểu đó." Bỏ qua ngoài tai những tiếng xì xào, Tôi và Lại Sức đang tiểu ly đứng dậy. Đúng lúc đó, điều tôi lo lắng đã xảy ra. Cô giáo bước vào lớp, thấy học trò túm tụm lại một chỗ, cô hỏi: "Vì vậy các em?" Trong khi tim tôi thót lại thì những đứa mau miệng đã tranh nhau kể tội tôi. Cô giáo bước lại bên Tiểu Ly. Sau khi quan sát vết thương, cô dở giả kêu hai đứa con gái dìu Tiểu Ly lên phòng y tế. Còn tôi, lẽ dĩ nhiên phải đưa đầu chịu trận, cả Lại Sức cũng lãnh hậu quả. Nhưng tụi tôi không bị đuổi học, cũng không phải lên văn phòng ngồi rung như cây sấy trước thầy hiệu trưởng, thật hên. Tôi và Lệ Sức chỉ bị phạt đứng tại chỗ cho đến khi nào có tiếng trống ra chơi. Một lát sau, Tiểu Ly xuất hiện, nó lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, trên miếng băng trắng toát đính ngay gốc trán. Thấy nó sống sót trở về, mặc dù đang bị phạt, lòng tôi nhẹ hẳn đi. Trên đường về, tôi dặn Tiểu Ly, "Mẹ mày có hỏi, mày đừng nói là tại tao nghiên." Em không nói đâu, em bảo là em bị té. Tôi vẫn chưa yên tâm. Tự mày té hả? Tiểu Ly gật đầu. Tự em té, không ai xô hết. Tôi thở vào. Ừ, mày bảo là mày giúp cố cây hay giúp viên gạch gì đó, nếu mày khai tao ra, mẹ mày mấy đứa mẹ tao là tao nhử đòn đó. Mọi chuyện tưởng là không có gì, không ngờ tối đó Tiểu Ly lên cơn sốt, sáng hôm sau nó phải nghỉ học để quay không thấy nó qua trụ, tôi chạy qua nhà nó, thấy tôi, mẹ nó hỏi. Hôm qua Tiểu Ly té sao vậy hả cháu? Tôi giật miệng. Nó bị đập đầu vô cạnh bàn. Mẹ nó ngạc nhiên. Ủa, sao nó bảo nó da đầu vào cột gạch? Tôi giật mình ấp úng. Ơ cháu ừm cháu cũng không biết nữa, ừ, cháu không có mặt ở đó, cháu chỉ nghe tụi bạn nói lại, ừ, chắc là tại cột gạch ở ở ở trường cháu gạch nhiều lắm. Shall Met Li hỏi nữa, tôi vội vàng hỏi trước. Ờ, Tiểu Ly đâu rồi bác? Tôi nằm trong nhà đó, nó bị sốt rồi, chắc là do vết thương. Tôi bước vào nhà, Tiểu Ly nằm trên đi văng rên hừ hừ. Tôi lại gần, đặt tay lên trán nó, trán nó hầm hập. Tiểu Ly mở mắt ra, thấy tôi đứng cạnh nó hỏi, anh chưa đi học hả? Tôi đáp, giọng bùi ngùi. Chưa, chợt quay không thấy mày, tôi chạy qua đây nè. Tiểu Ly chớp mắt. "Bữa nay em nghỉ học, anh đi một mình nha." "Ừ, tao đi một mình." Thấy tụi đứng loay hoay hoài, Tiểu Ly dục. "Anh đi học đi, coi chừng vô lớp trễ bị cô giáo phạt." Tôi chẳng muốn rời Tiểu Ly chút nào, nhưng tôi phải đến lớp, biết không thể nấn ná lâu được. Tôi xốc cặp, nói. "Mày cứ nằm nghỉ đi, lát trưa tao qua chép bài giùm mày cho." Nói xong, Tôi giọt thẳng ra cửa, không dám ngoảnh đầu lại. Buổi trưa, vừa về đến nhà, ăn qua loa và chén cơm, tôi chạy qua thăm Tiểu Ly. Thấy nó ngồi trên đi văn, tôi mừng trở hỏi. Mày khỏe rồi hả? Tiểu Ly mỉm cười. Hơi hơi. Tôi định chạy lại sợ tráng nó, xem nó đã bớt nóng chưa. Nhưng không hiểu sao tôi bỗng thấy ngừ ngừ. Hồi sáng khi nghe nó sốt, tôi cũng sợ tráng nó. Nhưng lúc đó tôi chẳng hề thấy mắc cỡ. Lúc này, chỉ mới nghĩ tới thôi, tôi đã thấy bối rối và tôi không thể nào cắt nghĩa được điều đó. Tôi đành bước lại bàn, móc túi lấy mấy viên bi bỏ vào ly nước. Những viên bi khi ở trong nước trông khác hẳn, chúng trở nên lấp lánh và trong suốt. Tiểu Liên ngạc nhiên một cách thích thú. "Những viên bi ở đâu ra vậy?" Tôi tằng hắn. "Của tao, tao đánh ăn." Tôi không dám nói với Tiểu Ly là tôi đã nhịn qua sáng để lấy tiền ăn xôi mua bi. Nhưng Tiểu Ly không hỏi tới, nó chỉ nói: "Anh cứ bỏ vào ly nước, em giữ giùm cho, khi nào chơi thua hết thì anh lấy ra chơi tiếp." Tôi nói, giọng dịu dàng: "Tao không bao giờ lấy bi của mày nữa đâu." Không quay lại, nhưng tôi nghe tiếng Tiểu Ly cười khúc khích, tôi hoang mang không hiểu nó có tin lời tôi hay không. "Hey gầy coi sự đầu hàng của tôi là một hành động nhục nhã, một sự yếu hèn không thể tha thứ được." Nó bảo chỉ có một bước nữa là đến thành công, nhưng đến phút chót tôi đã làm hỏng bét hết. Nó dẫn lời của La Fonte. Tình yêu, tình yêu. Khi ngươi nắm lấy ta, ta có thể nói dĩnh biệt khôn ngoan để kết luận là tôi đã rơi xuống tận đáy của sự ngu ngốc, không thể nào kéo lên được. Nó cứ cằn nhằn cằn nhằn suốt khiến tôi điên tiết. Thôi dẹp mày đi. Nó giật lại. Dẹp mấy thì có đồ con lừa. Tao là con lừa kệ tao. Nó nhúng vai. Yêu mà cứ như ăn cướp, lúc nào cũng muốn giung tay ra là có ngay. Tôi hứa một tiếng. Chứ nghe theo mày á, có mà tôi sớm. Hãy gầy sẵn giọng. Tối gì? Làm gì mà tôi? Tôi mất chiếc ăn chứ tôi cái gì? Mày bảo nó liếc tao, nhưng mà tao nhìn qua cả buổi đâu có thấy nó liếc tao cái nào. Nó cứ nhìn chằm chằm lên bảng kìa. Hãy gầy thở ra. <cười> mày không biết cái cốc khô gì hết. Sen Apperia đã nói rồi. "Yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Mày nhìn lên bảng, nó cũng nhìn lên bảng, vậy chẳng cùng nhìn một hướng là cái gì?" Sự phật trò của nó khiến tôi phì cười. "Nói như mày." Hãy gầy chép miệng, giọng trách móc. "Nếu như mà mày nghe theo tao, lần này tôi chẳng buồn cãi lại nó." Tôi nói, giọng đầu rỉ. "Tao mà xa nó một cái, nó sẵn sàng xa tao liền đó." Thấy tôi xiêu như bún, hãy gầy đâm lây sự bi quan của tôi. Nói tích lý. Tôi con gái là vậy đó, chẳng bao giờ chúng thấy những điều mình làm cho chúng mà chỉ thấy những điều mình không làm thôi." Câu nói của Hải gầy sâu sắc dễ sợ, chắc nó thuộc của một kiếp gia nào. Nhưng điều đó bây giờ không làm tôi quan tâm. Tôi đang chìm đắm trong một nỗi muộn phiền mán mát. Hải gầy phá tan sự im lặng bằng cách sửa lại ghế ngồi và tuyên bố một cách nghiêm trang. "Không thể kéo dài tình trạng này được. Tình trạng nào? Tình trạng của mày hiện giờ?" Yêu mà không biết người ta có yêu lại hay không Raham Rin đã phê phán rồi Cái cảm giác không đỏ ràng Không chắc chắn là điều đáng sợ nhất Chứ một người đang yêu Và nó kết luận bằng giọng dứt khoát Bằng mỗi giá mày phải thoát ra khỏi tình trạng nguy kịch này Cái thằng Nói thì hay Lý luận của nó bao giờ cũng có các câu danh ngôn bảo trợ Nhưng làm thì dở ẹt Đụng đầu hổng đó Chắc nó lại nghĩ ra một trò ma mảnh nào Và sắp sửa suối tôi thực hiện Mặc dù chẳng còn mấy tin tưởng vào nhà quân sư hoạc mo này, tôi vẫn phải bám vào nó như bám vào chiếc phao duy nhất. Tôi hỏi, "Thoát ra bằng cách nào?" Hãy gầy đáp tỉnh, "Diệt thư." Tôi thất vọng. <cười> "Tưởng sao lại điền vào chỗ trống hoặc đánh dấu chéo vào ô thích hợp chứ gì?" Hãy gầy lắc đầu nguầy nguậy, "Không, mình không chơi trò đó, tao nói Diệt thư là giết đạn quan kia." "Niết đạn quan là sao?" Thì viết thư như người ta thường viết đó. Viết an ủi dấu anh viết cho em những dòng này trong một chiều mưa tầm tã. Tôi nhếch mép. Mấy bữa nay trời đâu có mưa. Hây gầy gãy đầu. Thì tao chỉ nói ví dụ thôi, ờ, nhưng dù trời nắng người ta vẫn thường viết là trời mưa cho nó thêm ước ác. Có khi thư viết đầu tuần người ta vẫn đề chiều buồn thứ bảy cho nó có vẻ thơ mộng. Muốn viết an xúc động mày có thể viết anh viết những dòng này trên giường bệnh. Tôi gạt phác Mày đứng tù ẻo tao." Hải gầy như trăng cười, "Tao chỉ gợi ý vậy thôi, còn với sao tụi mày?" Ý kiến của Hải gầy khiến tôi phần dần quá xá, tôi lại hỏi, "Có nên không?" "Nên quá đi chứ." Hải gầy hùng hổ, "Nhưng vì không thể bày tỏ bằng lời á thì người ta giết thư, xưa nay vậy, mà những chuyện như thế này á, tụi con gái nó khó mở miệng lắm, mình phải tạo điều kiện cho tụi nó phát biểu." Tao nghĩ Diệc An đang ngụy đêm chờ thư của mày đó, có khi nó đã viết sẵn một lá thư trả lời rồi không chừng, để chờ mày gửi qua là nó gửi lại liền. Ừ, biết đâu được. Tôi hồi hộp nhũ bụng. Dù sao Diệc An cũng là con gái, nó nhút nhát. Giá lại tôi cũng chưa nói gì, có khi Diệc An yêu tôi nhưng lại tưởng tôi chỉ coi nó như bạn nên nó không thổ lộ sợ quê. Còn nếu trong dạng nhất nó không yêu tôi thì sau khi nhận thư tôi nó sẽ trả lời cho tôi biết để tôi khỏi phải mất công hy vọng hão huyền, đằng nào cũng tiện. Thấy tôi nghĩ ngợi lâu lắc, anh gầy nóng đuột, "Sao? Gì không?" Tôi gằn ngừ, "Tao chỉ sợ nó đưa cho tụi Hồng Hoa Chiêu Minh đọc." Anh gầy hắng giọng, "Mày đừng lo, nếu yêu mày á nó sẽ không đem thư mày ra biểu ríu trước thiên hạ, nếu không yêu thì có thể nó sẽ không nhận thư." Tôi giật thót, "Nếu nó không nhận thư thì sao?" Thì thôi chứ sao, đừng mơ tưởng tới nó nữa. Nhưng tao tin chắc là Diệp An sẽ nhận. Tôi yêu mày mà. Thôi đi. Mặc dù nói vậy, tôi vẫn cảm thấy khoái khoái. Suốt ngày hôm đó, tôi và Hải Gầy hề nhau soạn thảo lá thư tình của tôi, hai đứa cãi nhau ầm ĩ tối. Hải Gầy lúc nào cũng muốn viết thật văn hoa bay bướm, nhưng tôi lại sợ Diệp An cho tôi nói xạo. Ngay câu đầu tiên, hai đứa đã hục hạt nhau. Hải Gầy bảo Diệp An yêu quý cho nó chữ tình, tôi không chịu. Ai lại viết là yêu quý, làm như nó yêu tao thì đợi kiếp nào rồi. Nhưng đây là tình cảm của mày, mày muốn gọi gì mày gọi. Tôi kiên quyết phản đối. Mới mở đầu mà đập một phát yêu quý liền, tao thấy nó sỗ sàng quá. Chứ không yêu quý thì lại gì? Ờ, thì viết là giựt an thân mến thôi. Hãy gầy ngã người ra ghế cười hô hố. <cười> thân mến? Yêu người ta mà gọi thân mến? mày giết vậy nó sẽ tử mày chửi nó đó. Mày giết hại gầy thân mến thì còn được, hay là diệt an thân mến mau giờ? Chứ yêu quý lại càng không được. Hay là đối thành yêu thương đi. Tôi nhúng vai. Yêu thương thì có khác gì yêu quý? Bạn tới bạn lui một hồi, chúng tôi đành phải chấp nhận giải pháp dung hòa. Diệt an thân thương. Tôi giữ được chữ thân, hãy gầy giữ được chữ thương. Giá lại, chữ thân thương nó không lộ liễu như yêu thương cũng không xa cách như thân mến, nó kết hợp nhuần nhuyễn cả tình yêu lẫn tình bạn. Nói một cách chính xác, nó báo hiệu một sự nhảy vọt từ tình bạn qua tình yêu, có nghĩa là nợ đấy. Đi vào phần nội dung, chúng tôi càng cãi nhau kịch liệt. Hãy gầy cứ bắt tôi kêu Diệt An là em cho nó tình tứ. Tôi không chịu, tôi cứ kêu Diệt An là Diệt An như thường ngày tôi vẫn xưng hô, gọi Diệt An là em, tôi thấy nó có vẻ phạm thượng thế nào. Chút cuộc, hãy gầy đành phải nhượng bộ, nó cho phép tôi gọi Diệt An bằng tên. Nhưng tới đoạn sau, nó khăng khăng đòi tôi chép nguyên văn. Mới ngày đầu gặp Diệt An tôi đã thấy lòng mình sao xuyến, tôi cắn viết, do dự. Viết vậy nó sẽ cho tao là đồ bột giột, lửa rơm. Hãy gầy trợn mắt, "Bậy, sao lại lửa rơm? Mày sao xuyến dai dại tới tận bây giờ chứ không phải chỉ sao xuyến một lần thôi đâu?" Tôi ngẫm nghĩ một hồi, thấy nó nói cũng có lý. Bàn chiếc cô đó du. Cứ vậy vừa cải vừa giết, xé bỏ gần nửa cuốn tập, cuối cùng chúng tôi cũng sáng tác xong lá thư. Tôi thở phào đặt chiếc xuống bàn và lấy tay quệt mồ hôi trán. Giờ tính sao đây? Viết xong rồi thì gửi chứ sao? Ai gửi? Thì ai yêu nó gửi, thằng này hỏi lạ. Tôi rụt cổ. Tao không dám gửi đâu, tao ngại dữ lắm. Hãy gầy hừ mũi. Không gửi á thì dứt vô sổ trách. Thiếu gì cách giải quyết Phất lờ sự chăm chọc của hải gầy Tôi nhìn nó cầu cứu Hay mày gửi giùm tao đi Hải gầy dậy nảy Đâu có được, tao gửi giùm, nó tưởng tao yêu nó Nó yêu lại tao thì kẹt á Tôi cười, Việt An không yêu mày đâu Mày đừng lo Biết đâu được Tôi hán giọng, vậy là mày bằng lòng rồi hên Hải gầy nhăn mặt Bằng lòng cái con khỉ Mày làm lừa một mình chưa đủ Mày tính bắt tao làm lừa theo mày nữa hả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 nhưng chắc không phải dành cho tôi, nhà thơ xuân diệu đâu có biết tôi. Chương 8. Tiểu Ly đã hết sốt và đi học lại bình thường. Vết thương trên trán nó đã lành, nhưng để lại một vết sẹo. Cũng may là vết sẹo nằm sát phía trên, chứ nếu nó xích xuống gần con mắt thì không sao che giấu được. Tiểu Ly nói với tôi: "Em sẽ để tóc dài che dưới xẹo." Tôi gật đầu: "Ừ, che lại đi, trông vết xẹo nó xấu xấu thế nào đó." Tiểu Ly buồn buồn: "Nhưng phải vài tháng nữa tóc em mới đủ dài." Tôi nhíu mắt: "Mày không làm cho nó dài lẽ hơn được hả?" "Làm sao làm được?" Tôi chép miệng: "Không được thì thôi, từ đây tới đó tao không nhìn vô trán mày nữa, mỗi khi trò chuyện với mày á, tao chỉ nhìn từ mắt trở xuống thôi."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 Tôi ngắm nhìn thật kỹ rồi lắc đầu. "Tôi thấy nó cũng như vậy à, y như bữa trước." Tiểu Ly giọng dằn. "Y như sao được mà y như?" "Trời nó níu tay tôi ngăn nỉ. Anh nhìn kỹ đi, có dài ra một tí tiẹo phải không?" Tôi lại nhìn kỹ một lần nữa và vẫn thấy chẳng có gì khác. Tuy nhiên, không muốn làm Tiểu Ly thất vọng, tôi làm bộ gật gù. "Ừ, um, ừ, hình như nó có dài ra một tí." Nhưng chỉ một tí tiểu thôi à." Mặt Tiểu Ly trạng trở hẳn lên, nói trách tôi: "Thấy chưa, lúc nãy anh không chịu nhìn kỹ gì hết." Tôi cười cười: "Ờ, lúc nãy tao quên nhìn kỹ." Tiểu Ly không biết tôi bịa, nó móc túi lấy cho tôi một cây kẹo. "Ở đâu vậy?" Tôi hỏi, giọng hí hửng. "Hôm qua mẹ cho em hai cây, em ăn một cây, còn một cây em để dành cho anh nè." Tôi bóc lớp giấy, định bỏ cây kẹo dầu miệng, nhưng không hiểu sao đến phút chót, tôi lại cắn cây kẹo làm đôi. Tôi ăn một nửa, nửa kia đưa cho Tiểu Ly. "Ăn mày nè." Tiểu Ly lắc đầu. "Anh ăn đi, hôm qua em ăn rồi." Tôi dúi nửa cây kẹo vào tay nó. "Mày cứ ăn đi, chuyện hôm qua thì nói làm gì?" Tiểu Ly mỉm cười, lúc cầm lấy nửa cây kẹo với vẻ ngạc nhiên sung sướng. Có lẽ lần đầu tiên nó thấy tôi tự ti trong chuyện ăn uống. Từ trước đến giờ, tôi luôn luôn giành ăn với nó và lý lẽ của tôi bao giờ cũng chính đáng. Mấy súng trắng, không nên ăn nhiều kẹo. Những lúc ấy, Tiểu Ly không làm sao cải lại tôi, nó chỉ biết ngồi nghển cổ nhìn tôi ăn phần kẹo của nó với đôi mắt trừng trừng. Vì vậy, hôm nay tự dưng thấy tôi trở nên đặn hoàng, chắc Tiểu Ly lạ lùng lắm. Nó đâu có biết từ khi nó ốm đến nay đã có một sự thay đổi lớn lao xảy ra trong con người tôi.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 vừa mơ hồ vừa rõ rệt. Lệ Sức vẫn còn chăm tôi chuyện buổi trước, giờ ra chơi nó không thèm giữ dép cho tôi nữa. Tôi hứa trả công nó hai viên bi, nó cũng không chịu giữ, nó nhất định tẩy chay tôi. Tôi đành phải nhờ Tiểu Ly giữ giùm. Tiểu Ly không giữ dép chuyên nghiệp như Lệ Sức, giờ ra chơi nó vẫn tốt ra ngoài chơi những giây đánh chuyền với tụi con gái, đi đâu nó cũng xách đôi dép của tôi theo kè kè bên cạnh. Thế vậy, Lệ Sức càng tức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 Anh đừng đánh nhau với nó." Tôi kịch mũi. "Lần này tao sẽ đánh, mày đừng can." Tiểu Ly nhăn nhó, "Em sợ lắm." "Sợ thì đứng ngoài, mày nhào vô như bữa trước bẻ đầu đáng chịu đó." Nhưng tôi vẫn chưa trả thù lợi sức được, vào lớp tôi không dám gây sự với nó sợ bị phạt. Tôi chỉ nhìn nó gừm gừm, lợi sức vẫn tính bơ, mặt nó cứ nhăn nhăn, ngó dễ ghét. Nó thừa biết là trong khuôn viên nhà trường tôi không dám làm gì nó tôi cũng không dám đánh nhau trước cổng trường, đi một quãng xa, tôi mới quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng lợi Sức đã biến đâu mất tâm. Tôi quay lại tìm hai ba lần vẫn không thấy nó. Trong khi tôi đinh ninh lợi Sức đã ra về trước tôi, không thèm cảnh giác nữa, thì nó lại từ phía sau chạy dọc qua, và vẫn châm chọc hai đứa tôi bằng cách trống lên cái câu bị bạ kia. Tôi tức nổ đom đóm mắt, nhưng lần này tôi không thèm đuổi theo nó. Tôi biết có đuổi cũng chẳng kịp chạy một quãng, thấy tôi không đuổi theo, lợi sức quay đầu lại và đưa tay lên mũi ngoe ngoải chọc quê tôi. Tôi mím môi, hầm hè trong bụng. Rồi mày sẽ biết tay của tao. Nhưng tôi vẫn chưa tóm lợi sức được. Giờ ra về, nó lẩn nhanh như chạch, và cứ thừa lúc tôi lơ đỉnh, nó lại phóng về qua mặt và giở giọng đẻo cáng. Nó cứ lặp đi lặp lại cái trò bỉ ổi đó, khiến Tiểu Ly đâm ngại đi chung với tôi. Dù không biết chính xác, nhưng tôi vẫn có cảm giác là dạo này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 Trên đường đi, Tiểu Ly lại rảo lên trước. Tôi nảy ra một ý định, thay vì đuổi theo nó, tôi cố tình đi thật chậm, đến khi Tiểu Ly đã đi cách tôi một khoảng khá xa, tôi chạy vụt vào một bụi cây ven đường và nấp kỹ trong đó. Một lát sau, Tiểu Ly mới phát hiện ra sự mất tích của tôi, nó đứng lại, chao giác tìm quanh. Từ trong bụi cây, tôi nhìn rõ vẻ ngơ ngác và hoảng hốt của Tiểu Ly. Nó kêu tên tôi hai ba lần, giọng đầy lo lắng.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 Tôi cởi lên người nó, đấm túi bụi, vừa đấm vừa la. Chó mày hết nó bẫy nè, chó mày hết mức dạy nè. Nhưng lại sức vốn khỏe hơn tôi, sao đầu phủ đầu của tôi, nó dùng giày chọi đạp một hồi và dùng giày được. Đỉnh lực tôi bị nó cởi lên người và bị nó dán những quả tối tâm mày mặt, lực sức nặng như một bao gạo. Nó ngồi lên bụng tôi, tôi đã hết muốn thở, đã vậy nó còn nhúng lên nhúng xuống, miệng la. Chó mày hết đánh lén nè. Tôi nghiến răng chịu đòn, thỉnh thoảng dùng tay đánh trả được mấy cái, nhưng chẳng hề hấn gì lại sức. Trong lúc tôi đang có nguy cơ trở thành món chả cá với tay lợi sức, thì Tiểu Ly chạy lại, "Buông ra, buông ra, không có đánh nhau." Tiểu Ly càng la, lợi sức giả tôi càng khỏe. Thế vậy, Tiểu Ly mếu máo, "Ngày mai em méc cô cho côi." Lợi sức đang say máu, nó gầm gừ, "Cháu mày méc?" Bất thần Tiểu Ly song vào ôm chặt lấy Lợi Sức và cắn cho nó một phát vào lưng. Lợi Sức nhảy nhổm lên, nhăn nhó: "Ấy da, đau quá." Thừa cơ, tôi dùng dậy, hất Lợi Sức qua một bên và lật người lại, nằm đè lên nó. Lần này, tôi ngồi lên bụng, Tiểu Ly ngồi lên chân, Lợi Sức hết đường cửa quậy. Biết không thể xoay chuyển được tình thế, Lợi Sức hết dám đánh trả, nó chỉ đưa hai tay lên mặt đỡ đòn. Khi nỗi tức giận đã dở đi, thấy Lợi Sức nằm sủi lơ,